Nàng đứng ở nơi đó, nhìn Khương Tô, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên, ngươi đã đến đến rồi. Khương Tô tức khắc sửng sốt, kinh ngạc, là ngươi. Lao phụ nhân cười gật gật đầu, chính là ta. Ninh hiểu không hiểu ra sao, các ngươi hai cái nhận thức. Cuối cùng Ninh hiểu bị đuổi tới ngoài phòng cấp trong viện thảo dược phiên mặt. Mà Khương Tô tắc bị lão phụ nhân mời vào trong phòng. Ngươi như thế nào lão thành như vậy? Khương Tô hỏi. Lao phụ nhân cười, ngươi vẫn là giống như trước đây, nói chuyện một chút cũng không biết tuyển chuyển. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Tô hỏi. Lao phụ nhân như cũ cười, ta vẫn luôn đang chờ ngươi tới tìm ta. Nhưng là không nghĩ tới sẽ khi cách như vậy nhiều năm. Ngươi nếu là lại muộn mấy năm, khả năng trí nhớ của ngươi ta liền phải mang tiến trong đất. Khương Tô tức khắc cảm giác sương mù cháo sơn, mê càng thêm mê. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình năm đó mất trí nhớ cư nhiên sẽ cùng nữ nhân này có quan hệ. Nàng năm đó từ dưới chân núi lùn cây tỉnh lại, gặp được người đầu tiên chính là nữ nhân này, đương nhiên, đó là nàng tuổi trẻ thời điểm. Vừa rồi nếu không phải nàng cười, nàng cũng chưa có thể nhận ra nàng tới. Lúc sau nàng đã bị nữ nhân này mang về ra, chiếu cố nàng mấy tháng, sau lại nàng liền đi rồi. Khương Tô năm đó cũng hoài nghi quá nàng. nhưng là nàng thoạt nhìn chính là một cái phi thường bình thường nông thôn cô nương ngày thường thích đùa nghịch một chút lung tung rối loạn thảo dược còn hạ điền cấy mạ cái kia cấy mạ thủ pháp tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện ra tới như thế nào nghĩ đến nàng mất trí nhớ chính là xuất từ năm đó cái kia nông thôn cô nương tay cái này cười rộ lên vẻ mặt thuần phát phúc hậu và vô hại nữ nhân thật là sẽ giả heo ăn thịt hổ đọc ba cốt khương tô đệ 70 mươi chương Cho nên là ngươi đem ta ký ức cầm đi. Khương Tô nhìn chằm chằm lão phụ nhân nói. Thật thân kỳ. Lão phụ nhân không có trả lời nàng vấn đề, mà là ngạc nhiên nhìn Khương Tô, ngươi thật sự sẽ không lão, còn cùng năm đó giống nhau như lúc. Uống điểm cái gì sao? Khương Tô mỉm cười nói, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc là người nào. Nàng cư nhiên biết chính mình bất lão, cái này làm cho nàng phá lệ cảnh giác lên. Uống ly trà hoa đi. Người trước kia yêu nhất uống cái loại này. Ta cải tiến một chút, uống lên càng thơm. Lao phụ nhân nói đi cấp Khương Tô pha trà. Khương Tô. Lao phụ nhân tóc đều hoa râm, nhưng là hành động còn là phi thường nhanh nhẹ, Thực mau liền cấp Khương Tô cùng chính mình phao hảo trà, đặt ở trên bàn nhỏ. Đừng đứng, ngồi đi. Chúng ta một bên uống trà một bên liêu. Đây chính là cái rất dài chuyện xưa A. Khương Tô cố mà làm ở ghế mây ngồi xuống dưới. ghế mây thượng có một cái thủ công chế tác đệm thủ công thô giáp nhưng là mềm mại độ cũng không tệ lắm Nàng ngồi xuống sau nâng chung trà lên ngửi ngửi ha ha ha ngươi này thói quen vẫn là không sửa lão phụ nhân cười nói luôn sợ ta cho ngươi hạ dược ngươi trừ bỏ biến già rồi khắc cũng cái gì cũng chưa biến khương tô trào phương nói lão phụ nhân tuổi trẻ thời điểm liền cực cái cười Suốt ngày cũng không biết nơi nào tới như vậy thật tốt cười sự ha ha ha cười cái không ngừng. Nàng tuổi trẻ thời điểm chính là cái lớn lên thực thuần pháp, vừa thấy liền cảm thấy thực thiện lương diện mạo, hiện tại ra rồi, như cũng là một bộ gương mặt hiển từ hòa ái dễ gần bộ dáng. Cho nên nàng năm đó mới có thể quan sát nàng mấy tháng cũng chưa phát hiện một chút dị thường. Lão phụ nhân đối Khương Tô trào phúng cũng hoàn toàn không để ý, chỉ là túi đầu uống trà. Khương Tô uống một ngụm. Hơi hơi nhúng mày. Lao phụ nhân cười hỏi, thế nào? Không tồi đi. Khương Tô, nô. No. Liền con hành. Sau đó không nhịn xuống lại uống một ngụm, miệng đầy trà hương. Lao phụ nhân vui vẻ cười. Sau đó nhìn Khương Tô có chút cảm khái nói, thời gian quá đến thật mau à, cảm giác mới nhoáng lên mắt, ta liền như vậy già rồi. Khi đó ta cũng mới hiểu hiểu như vậy lại đâu. Khương Tô buông chén trà. Ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ lấy đi ta ký ức? Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình. Lão phụ nhân nhìn Khương Tô nói, không phải ta muốn lấy đi trí nhớ của ngươi, là chính ngươi muốn lấy đi này đoạn ký ức. Khương Tô ngơ ngẩn. Ngươi chờ. Lão phụ nhân bỗng nhiên đứng dậy, đi phòng trong mân mê thật dài một đoạn thời gian mới ra tới. Nàng từ bên trong đi ra, trong tay tùy ý xách theo một cái thúc túi, thúc trong túi nhìn như là trang một cái hình trụ hình dạng đồ vật. Nàng đem thúc túi đặt ở trên bàn, sau đó kéo ra dây thừng, đem bên trong hình trụ từ thúc trong túi kéo ra tới. Khương Tô đôi mắt hơi hơi mị lên. Đó là một cái trong suốt phong kín bại. Ở bình cái nắp thượng họa một cái phong ấn phủ. Mà ở trong suốt bình, có một đoàn mông lung màu đỏ quang đoàn treo không ở trong bình chậm rãi phát tán quan mang. Đây là trí nhớ của ngươi. Năm đó ngươi làm ta lấy ra trí nhớ của ngươi, phong ấn lên, chờ ngươi trở về. Tinh thần lực của ngươi như vậy cường, nếu không phải ngươi tự nguyện, liền tính là ta đem ngươi đánh hôn mê, cũng không xông vào được ngươi trong đầu. Lão phụ nhân cười cười nói, quả nhiên vẫn là chính ngươi nhất hiểu biết chính mình, biết ngươi sẽ trở về, ta còn tưởng rằng này bình phải bị ta đưa tới trong quan tài đi đâu. Nàng nói đem bình chậm rãi đẩy hướng Khương Tô. Khương Tô cầm lấy bình đặt ở trước mắt, bên trong kia đoàn treo không ở bình trung gian màu đỏ quang đoàn như là bị nàng hấp dẫn. Tất cả đều dán tới rồi tới gần nàng tay bên này pha lê trên vách, như là gấp không chờ nổi muốn trở lại thân thể của nàng tới. Lúc này Ninh Hiểu ở bên ngoài hô, bà ngoại, ta đều lật qua mặt. Ta có thể vào được sao? Nàng quá tò mò Khương Tô cùng bà ngoại đang nói cái gì? Rốt cuộc là cái gì kinh thiên đại bí mật, còn muốn đem nàng chi đi? Lao phụ nhân hướng tới bên ngoài kêu, vậy lại phiên một mặt. Bên ngoài truyền đến Ninh Hiểu một tiếng không cam lòng kêu rên. Lão phụ nhân cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn đến Khương Tô kia nhập thần biểu tình, nàng thu cười, "Ngươi xác định muốn thu hồi trí nhớ của ngươi sao?" Theo ta được biết, nơi này ký ức nhưng không lớn tốt đẹp. Khương Tô dương mắt xem nàng, "Ta tới tìm ngươi thời điểm, không phải nói ta có một ngày sẽ đến sao?" Lão phụ nhân nói, "Ngươi nói chính là ngươi nhất định sẽ đi tìm tới." nhưng là không có nói ngươi sẽ thu hồi đi. Ngươi cũng nói qua, đưa ngươi đi tìm tới thời điểm làm ta hỏi ngươi vấn đề này, liền tính này đoạn ký ức sẽ lệnh ngươi phi thường thống khổ, ngươi vẫn là muốn thu hồi đi sao? Khương Tô do dự. Nàng không thể không thừa nhận, nàng bị nàng ở địch ra rơi xuống kia một giọt nước mắt cấp dọa tới rồi. phảng phất kia thống khổ còn tàn lưu ở thân thể của nàng. Nếu ở lấy đi ký ức lúc sau thân thể của nàng còn nhớ rõ kia thống khổ cảm giác, kia nếu nàng thu hồi này ký ức thật là chính xác sao nếu nàng có thể thừa nhận kia nàng vài thập niên trước liền sẽ không đem kia đoạn ký ức cầm đi nàng quá hiểu biết chính mình nàng muốn đem này đoạn ký ức lấy đi tuyệt không gần chỉ là bởi vì thống khổ hoặc là còn bởi vì sỉ nhục kiêu ngạo nàng như thế nào có thể chịu đựng chính mình bị người từ bỏ vòng một vòng nàng bỗng nhiên cảm thấy này hết thảy đều không hề ý nghĩa nàng vẫn là trở về an an ổn ổn đương nàng tiểu bà cốt đi không đi rồi dám những cái đó quá khứ đồ vật triệu lao ra tử nói rất đúng bọn họ không có lâu lắm hảo sống chờ bọn họ đã chết thuộc về khương hoan quá vãng cũng sẽ hoàn toàn vùi vào hoàng thổ chung. mà nàng hiện tại là khương tô khương hoan hết thể liền đi theo những cái đó quá khứ người cùng nhau vùi vào hoàng thổ trung đi nếu cái trai quăng ngã nát sẽ thế nào khương tô đột nhiên hỏi ký ức cũng sẽ vỡ vụn bất quá này cái chai là đặc chế không dễ dàng như vậy vỡ vụn lao phụ nhân nói nga phải không khương tô nói dùng tay trái nắm lấy cái chai, nàng lòng bàn tay huyết phù bắt đầu lập lòe chỉ nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang lên lao phụ nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại chỉ thấy khương tô nhẹ nhàng mà nắm chặt vậy tinh từ 10 tầng lâu cao địa phương ném xuống đều sẽ không toái phong kín bình liền như vậy nát toái ở nàng trong tay bên trong kia đoàn hồng quang từ vỡ vụn cái chai trung thoát ly ra tới chỉ ở giữa không trung nhảy lên một chút sau đó liền cùng vỡ vụn cái chai giống nhau ra nẻ thành từng mảnh biến mất ở trong không khí lão phụ nhân nhìn một màn này trầm mặc sau một lúc lâu kỳ thật ta thực hy vọng ngươi lấy đi này đoàn ký ức khương tô Tân lão phụ nhân vẻ mặt nghiêm túc bởi vì ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ lại làm ta lấy đi một lần như vậy ta là có thể kiếm hai lần tiền Khương Tô, ha ha ha, nói dỡn nói dỡn. Lao phụ nhân cười nói, ta thật cao hứng ngươi dùng phương thức này lấy đi nó. Này đại biểu ngươi thật sự buông xuống, bất quá không bỏ xuống được cũng không có biện pháp, ký ức liền này một đoàn, ngươi vỡ vụn liền không có biện pháp. Nói thực ra, vài thập niên trước nàng như vậy hoạt bát Khương Tô còn cảm thấy có thể tiếp thu, hiện tại tốt xấu cũng bảy tám chục tuổi, còn như vậy thích khai loại này nhàm chán vui đùa. Thật là có loại không khỏe cảm. Còn uống trà sao? Lao phụ nhân hỏi. Khương Tô đem cái ly đưa cho nàng. Lao phụ nhân phao hảo đưa cho nàng. Khương Tô vẫn là như cũ ngửi ngửi. Lao phụ nhân, quá mức đi. Khương Tô nhúng mày, tránh cho ngươi đệ nhất ly trà chỉ là ở tê mọi ta, hạ thấp ta tính cảnh giác. Lao phụ nhân, ta xem như biết ngươi vì cái gì có thể sống đã lâu như vậy. Ai nếu có thể tính kê đến ngươi? Ta đây tính hắn lợi hại. Khương Tô hử cười một tiếng. Phùng trà hướng ghế mây phía sau lưng thoải mái một dựa, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Nói như vậy, người nơi này tồn rất nhiều người ký ức. Kia thật không có. Lão phụ nhân nói, đầu tiên, bọn họ phải biết có ta này hào người tồn tại, giống nhau biết ta, không nhất định sẽ yêu cầu ta, mà đến tìm ta, đều không phải cái gì người thường. Người thu phí nhiều ít. Khương Tô hỏi một cái nàng nhất cảm thấy hứng thú vấn đề. Lao phụ nhân cười, ngươi kêu một lần, ta thu ngươi 50 điều cá chiên bé Khương Tô thiếu chút nữa quăng ngã chén trà, ngươi cướp bóc ca. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình liền đủ hắc, cư nhiên gặp được một cái so nàng càng đen. Lao phụ nhân nói, kẻ muốn cho người muốn nhận, như thế nào có thể nói cướp bóc đâu. Tiểu cô nương ra ra, đừng đem nói như vậy khó nghe, ngươi đã quên là ai đem ngươi từ lùn cây nhặt về ra. con chiếu cấu ngươi ba tháng, cuối cùng ngươi đi thời điểm liền nói đều không nói một tiếng, loại này hư thói quen cũng không biết từ chỗ nào học. Khương Tô cười lạnh, ta cho ngươi 50 điều cá trên bé, ngươi liền mỗi ngày cho ta ăn dưa muối màn thầu. Lão phụ nhân ho khan, làm sao vậy, ta lại không có ngươi ăn vụ thịt, ta cũng là ăn dưa muối màn thầu sao? Ai, này đó quá khứ Lao Hoàng Lịch nhảy ra tới làm gì? Mặt trên hôi nhấc lên tới đều sặc cái muối. chúng ta tâm sự hiện tại đi ngươi xem nếu không phải ta làm linh hiệu tìm ngươi tới ngươi đến bây giờ cũng không biết ngươi ký ức như thế nào không cũng đừng lão nghĩ kia 50 điều cá chiên bé sự khương tô hừ lạnh không tiếp nàng lời này nàng nhìn kia đôi vỡ vụn pha lê cha đột nhiên hỏi nói ở ngươi nơi này tổn ký ức có người lại đây lấy ra sao lão phụ nhân nói đại bộ phận lấy ra đều là đương trường tiêu hủy nếu là không cần ký ức kia tự nhiên về sau cũng không nghĩ muốn. Ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, lăng là muốn ta giúp ngươi thu như vậy nhiều năm, quay đầu lại còn chính mình đem bình tạp. Bất quá, cũng có người là sẽ đến lấy. Tỷ như ta biết một người, hắn ở trước khi chết, sẽ đem ký ức tồn lại đây, sau đó cho chính mình lưu lại một cái manh mối, kiếp sau thời điểm, lại qua đây lấy. Khương Tô nhúng mày, loại này sinh ý ngươi cũng dám tiếp. Đây chính là tiết lộ thiên cơ. Ngươi sẽ không sợ thiên đạo hàng phạt. Lão phụ nhân ha cười, sau đó thần bí hề hề nói, ta nếu dám làm, kia khẳng định liền có biện pháp giấu giếm được thiên đạo. Khương Tô nói, nếu là ngươi đã chết làm sao bây giờ? Lao phụ nhân nói, đương nhiên sẽ truyền cho đời sau, chúng ta này một thế hệ một thế hệ chính là như vậy truyền xuống tới. Khương Tô hỏi, Ninh hiểu vì cái gì không làm ngươi này một hàng? Muốn chạy tới yêu quảng cục Lão phụ nhân cười uống ngục trà. Sau đó nói, nàng tuổi trẻ sao, có bất đồng, làm nàng đi ra ngoài sớm sớm. Chờ nàng sớm bất động, tự nhiên phải về tới. Khương Tô đống nhiên cười một chút. Lao phụ nhân bị nàng cười phía sau lưng phát mao ngươi làm gì? Khương Tô nói, ngươi có hay không thu đồ đệ ý tưởng? Ngươi xem ta thế nào? Lao phụ nhân một miệng trà thiếu chút nữa phun ra đi. Khương Tô nói, ngươi cái kia trốn thiên đạo độc môn bí quyết ta liền không cần. Ngươi chỉ cần dạy ta như thế nào lấy người khác ký ức là được. Lao phụ nhân nói, ngươi tưởng đạo đơn giản. nay cũng không phải là có thể giáo đồ vật, Ninh hiểu không cùng ngươi nói. Năng lực này chỉ có ta cùng nàng mới có. Khương Tô tức khắc vẻ mặt thất vọng, Cho nên là trời sinh. Lao phụ nhân nói, ngươi liền đã chết này tâm đi, Muốn như vậy hiếu học, Thế giới này đến loạn thành bộ răng gì. Tựa như nếu mỗi người đều giống ngươi như vậy bất lao bất tử. Kia này địa cầu không được tế bạo. Khương Tô khó được tán đồng, nói cũng là. Bà ngoại. Bên ngoài truyền đến Ninh hiệu tiếng la. Ai nha, ta đưa cháu ngoại gái này quả thực phiền chết người. lão phụ nhân nói từ ghế mây thượng đứng dậy, đem trên bàn cái chai thoái cha thu thập, sau đó mới đi qua đi đem đại môn khai. Ninh hiệu lập tức đi đến. Liên nhìn đến Khương Tô chính thích dí hoa ở ghế mây thượng uống trà. Bà ngoại đi ra ngoài kiểm tra thảo dược đi. Ninh Hiểu đi tới, ở Khương Tô bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu tin tức, ai, Khương Tô, ta bà ngoại cùng ngươi liêu cái gì. Khương Tô bưng chả uống, bí mật. Không thấy được vừa rồi ngươi bà ngoại còn giữ cửa cấp khóa sao, chính là không nghĩ làm ngươi biết mới khóa môn. Ninh Hiểu ruột gan cồn cào muốn biết. Nhưng là biết từ Khương Tô nơi này là bộ không ra lời nói, nàng so hồ ly còn giả hoạt ba phần, bà ngoại liền càng không có thể. Ở nàng tiếp nhận ra tộc sự nghiệp phía trước, nàng sẽ không nhiều lời nửa câu. Ninh hiểu là tuyệt đối không thể tưởng được Khương Tô cùng chính mình bà ngoại có cái gì liên quan. Nàng âm thầm phỏng đoán, có thể là thế hệ trước sự. Liêu không sai biệt lắm, trà cũng uống bài ly. Khương Tô liền phải đứng dậy cáo tử. Ninh hiểu bà ngoại nhiệt tình giữ lại Khương Tô lưu lại ăn cơm. Khương Tô thuận miệng vừa hỏi hôm nay buổi tối thực đơn. Sau đó thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Lúc gần đi, Lão Phụ Nhân dùng một cái thuốc túi trang một túi trà cấp Khương Tô mang theo chính mình trở về pha uống. Nghĩ đến vài thập niên trước chính mình cấp kia 50 điều cá chiến bé Khương Tô thản nhiên tiếp nhận rồi. Lão Phụ Nhân đứng ở sân cửa, nhìn xe rời đi, Khương Tô từ kính chiếu hậu sau này xem, Lão Phụ Nhân còn hướng nàng xua tay đâu. Ninh Hiểu liếc liếc mắt một cái Khương Tô cầm trà, nói, này lá trà ta bà ngoại ngày thường bảo bối đến không được. Ta muốn một chút đi đưa đồng sự nàng đều không cho. Mỗi lần ta tìm nàng muốn, liền cho ta một bọc nhỏ, cư nhiên bỏ được cho ngươi nhiều như vậy. Khương Tô cười cười, phải cho ngươi phân một nửa sao. Ninh Hiểu cũng cười nói, đừng. Bà ngoại cho ngươi ngươi liền thu đi. Ta hôm nào đi nàng chỗ đó trộm điểm là được. Nửa đường thượng Khương Tô thu được địch cận duật tin tức, tin tức nội dung thực ngắn gọn, liền bốn chữ, bình an không có việc gì. Khương Tô nhìn thoáng qua, Không hồi, liền đem điện thoại ấn diệt, sau đó trang cãi lại túi. Địch đội. Ninh Hiểu hỏi. ân Ngày đó buổi tối ngươi hỏi ta địch đội địa chỉ lúc sau đi tìm hắn sao. Ninh Hiểu hỏi. ân Vậy các ngươi hai cái. Ninh Hiểu tràn ngập chờ mong. Ta tới rồi. Khương Tô nói. Ninh Hiểu ngây người, mới phát hiện chính mình đã đem xe chạy đến Khương Tô sân phía trước ngõ nhỏ. Khương Tô mở cửa xuống xe. Ninh Hiểu cũng đi theo xuống xe, đem thùng xe sau Khương Tô hành lý sách ra tới. Khương Tô lắc lắc trong tay trà, cảm ơn lạc, lại không phải ta cho ngươi. Ninh Hiểu cười nói. Lao Tôn nghe thấy xe vang từ trong viện ra tới, nhìn đến Khương Tô tức khắc nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Như thế nào? Chê ta trở về nhanh. Khương Tô nói. Lao Tôn ôn hòa cười rộ lên, như thế nào sẽ? Sau đó cùng Ninh Hiểu gật gật đầu, đi vào uống ly trà sao. Không cần, cảm ơn. Ninh Hiểu khách khi nói. Lao Tôn liền sách theo Khương Tô cái dương vào nhà đi. Ta đây đi trước làm Ninh Hiểu nói, có chuyện gì lại cho ta gọi điện thoại. Khương Tô cười tủm tịm, nhất định. Ninh Hiểu xua xua tay, sau đó liền lên xe. Kỹ thuật thành thạo khai gian này vừa vặn chỉ có thể cung một chiếc xe thông qua ngõ nhỏ. Khương Tô xoay người trở về trong phòng. Hát thuật đâu? Trước kia hát thuật còn không có hóa hình thời điểm. Suốt ngày hoa ở trên sofa, hiện tại hóa hình người, mang thế giới chạy loạn. Không biết, người đi ngày đó liền không gặp hắn, như vậy mấy ngày hắn cũng chưa trở về quá. Lao Tôn nói. Trước kia cho rằng chỉ là chỉ miêu thời điểm, buổi tối không trở lại Lao Tôn trong lòng còn vẫn luôn nhớ thương, như vậy Phi miêu, liền sợ bị người đánh ăn. Hiện tại biết hắn là chỉ yêu quái, liền tính ngày nào đó không bao giờ đã trở lại, Lao Tôn trong lòng cũng không lo lắng. Khương Tô đem trong tay thuốc túi mở ra, ngửi ngửi, sau đó mới chắc khẩn giao cho Lao Tôn, người khác đưa trà. Cái gì trà như vậy Hương? Lao Tôn tiếp nhận nói. Vừa mới Khương Tô liền kéo ra một chút túi, tức khắc mãn nhà ở đều thơm, chỉ là nghe đều gọi người tinh thần thư hoãn. Khương Tô hướng trên sofa ngồi xuống, này trà quý đâu? Chính chúng ta uống, đừng cho người khắc hao. Lao Tôn cười ứng hảo, sau đó liền đem trả thu được phòng bếp đi. Hắn lại chuẩn bị ra cửa, buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Ta hiện tại đi mua đồ ăn đi. Hắn cũng không oán giận Khương Tô không có thể cho hắn gọi điện thoại làm hắn chuẩn bị. Hắn đối Khương Tô, vĩnh viễn đều không có oán giận. Khương Tô cười tủm tìm nói, tùy tiện đi, dù sao ngươi làm đồ ăn ta đều thích ăn. Lao Tôn nao nao. Cảm thấy Khương Tô từ Tây Thành trở về về sau, giống như có điểm thay đổi. Nhưng là cụ thể chỗ nào thay đổi, hắn không thể nói tới. Nhưng là Khương Tô những lời này vẫn là làm hắn đánh tâm nhãn cảm thấy cao hứng. Nhưng thực tế thượng, hắn làm mỗi dạng đồ ăn, đều là cẩn thận quan sát Khương Tô yêu thích làm. Khương Tô lại sao có thể không yêu ăn đâu. Lao Tôn vô cùng cao hứng ra cửa. Khương Tô hướng trên sofa một nằm, bắt đầu phát ngốc. Đã phát trong chốc lắc ngốc. Di động lại tiến vào một cái tin nhắn. Khương Tô liếc liếc mắt một cái di động, không thấy. Một lát sau, điện thoại liền đánh lại đây. Điện báo biểu hiện là địch cận ruột. Khương Tô không nghĩ tiếp. Trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Kia đầu con ở bệnh viện địch cận ruột cầm di động. Nghe kia đầu ngài gọi điện thoại đã đóng cơ thanh âm, mày lập tức níu lại. Làm sao vậy? Địch nhị thúc đi tới. Không có việc gì. địch cận duật sắc mặt như thường đem điện thoại thu hồi tới làm tiểu nha đầu một người trở về sinh khí địch nhị thúc hỏi không có địch cận duật nói nhưng là thoạt nhìn như là ở vì khác sự ở sinh hàn khí địch cận duật nói nhị thúc ta phải hồi bắc thành một chuyến địch nhị thúc không ngoài ý muốn ngày hôm qua ngươi ra ra cùng ngươi nói cái gì ta đại khái có thể đoán được kiên trì chính ngươi cảm thấy đối lựa chọn đừng làm bất luận kẻ nào ảnh hưởng ngươi Không cần lưu đến về sau hối hận Hiện tại lao gia tử đã không có việc gì Hôm nay là có thể xuất viện Nơi này có ta và ngươi thầm thầm Ngươi yên tâm hồi Bắc thành đi Địch cận ruột nói Cảm ơn nhị thúc Địch nhị thúc nói Người một nhà như vậy khách khí làm gì Hiện tại phòng trừng phiếu khó mua Ta làm tiểu tống đưa người qua đi Khương Tâu ngủ đến mơ mơ màng màng Đống nhiên cảm giác được chính mình Trong phòng có một đạo không thuộc về nàng hơi thở Nàng đột nhiên giơ tay liền phải làm khó dễ. Thủ đoạn lại tại hạ một cái chớp mắt bị bắt lấy ấn ở trên giường. Khương Tô, là ta. Một đạo cố tình đẻ thấp trầm thấp tiếng nói văng lên. Khương Tô đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn đến địch cận duật liền ngồi ở nàng mép giường bên cạnh. Nàng khiếp sợ nhìn hắn, ngươi vào bằng cách nào? Treo tường, cái môn. Địch cận duật nhẹ nhàng bâng cơ nói. Khương Tô, ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái cảnh sát sao? Địch cận ruột thấp giọng cười một tiếng. Khương Tô hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải ngươi ra ra còn ở bệnh viện sao? Đã không có việc gì, nhị thúc cùng thẩm thẩm sẽ chiếu cố hắn. Địch cận ruột trong bóng đêm chăm chú nhìn Khương Tô đôi mắt. Ngươi không trở về ta tin tức, cũng không tiếp ta điện thoại. Ta thực lo lắng ngươi. Ta di động không điện. Khương Tô nói. Địch cận ruột thấp giọng nói, Khương Tô, không cần đối ta nói dối. Ít nhất ở trước mặt ta. Ngươi có thể không cần phải nói dối. Khương Tô hơi giật mình, sau đó cười lạnh nói, ngươi nếu là biết ta là người như thế nào, nhất định sẽ đối ta tránh còn không kịp, nói không chừng còn sẽ đem ta bắt đi nhốt lại. Ta sẽ không. Địch cận ruột cũng chưa ý thức được lúc này ngự khí có bao nhiêu ôn nhu. Khương Tô, ngươi hẳn là đối ta càng có tin tưởng một chút. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, vô luận bất luận kẻ nào, bao gồm ta chính mình ở bên trong. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Địch cận ruột, ngươi thích ta sao? Khương Tô đột nhiên hỏi. Ân, Ta thích ngươi. Địch cận ruột nói, cặp kia luôn là sắc bén lạnh băng trong ánh mắt lúc này tràn đầy ô nu. Khương Tô sửng sốt. Địch cận ruột cặp kia thâm thúy đen nhánh đôi mắt, trước sau nhìn chăm chú nàng, bên trong tựa hồ có thứ gì ở chảy xuôi, lấp lánh tỏa sáng. Khương Tô cảm giác có điểm không ổn. Nàng vừa rồi có một cái nháy mắt. Cứ nhiên bởi vì địch cận ruột những lời này, mà tim đập thình thịch một chút. Nhưng ta không thích ngươi. Khương Tô nói, ân không quan hệ, ta không đổi. Địch cận ruột nhẹ nhàng mà nói, ta có rất nhiều thời gian, có thể chờ ngươi. Khương Tô nhất thời không nói gì. Ta có thể kêu ngươi tô tô sao. Địch cận ruột đông nhiên thấp giọng hỏi, hắn thanh âm vốn là chấm thấp, lúc này cố tình để thấp thanh âm, ở yên tĩnh trong bóng đêm vang lên, dị thường gợi cảm liêu nhân. khương tô ra đầu hơi hơi tạc khởi không thể địch cận duật trong giọng nói khó nén thất vọng hảo khương tô nhìn địch cận duật nói ngươi không sợ sao địch cận duật sửng sốt một chút cái gì khương tô sâu kín nói ngươi sẽ không sợ ta không phải người sao địch cận duật nhìn nàng ta chỉ biết ngươi là khương tô nay liên đủ rồi địch cận duật lúc đi cùng tới thời điểm giống nhau lạng yên không một tiếng động khương tô phiên hai lần thân Vẫn là ngủ không được, một nhắm mắt lại, trước mắt chính là địch cận giật kia Trương Tuấn Mỹ đã có chút quá mức mặt cùng với hắn trầm thấp gợi cảm tiếng nói. Khương Tô cảm thấy địch cận giật cũng thật chán ghét. đem nàng đều cấp đảo loạn. Khương Tô đến sau nửa đêm mới ngủ, một giấc ngủ đến đại giữa trưa mới lên, tinh thần hồi bại. Ăn chút gì mới nhớ tới, nàng hôm nay buổi sáng tốt lành giống nhận được Triệu Vân Xuyên điện thoại. Lại hình như là đang nằm mơ. Nàng cầm lấy di động vừa thấy. Mới phát hiện thật sự có một cái trò chuyện ký lục, trò chuyện thời gian chỉ có hơn một phút. Khương Tô cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, hình như là Triệu Vân Xuyên mời nàng đi xem hắn triển lãm tranh, nàng lúc ấy vây cực kỳ, căn bản khởi không tới, hẳn là cự tuyệt. Hồi tưởng lên, Khương Tô lại yên lòng, dù sao đã cự tuyệt. Triệu Vân Xuyên triển lãm tranh ở đông cảng khu một nhà nghệ thuật trung tâm khai triển. Triệu Vân Xuyên gần mấy năm nhân khí pha cao. Triển lãm tranh thượng nhân khí thực đủ. không thiếu người trong nghề. Thỉnh thoảng có người ở Triệu Vân Xuyên một bức tân họa trước nghỉ chân quan khán. Đây là một bức mang theo vài phần kỳ ảo sắc thái họa, xem như Triệu Vân Xuyên như vậy nhiều tác phẩm chung duy nhất một bức có chứa kỳ ảo sắc thái họa, thập phần xung ra, ở một chúng hiện thực hướng tác phẩm chung có vẻ phá lệ thấy được. Nhưng là có một người, vẫn đứng ở nơi đó, nhìn kêu bức họa nhìn cả buổi chiều, thậm chí không có hứng thú đi gặp mặt khác họa. hắn ở kia bức họa trước thật sự chạm đến lâu lắm thậm chí đều không có di động một chút bước chân chỉ là đứng ở nơi đó hơi hơi ngửa đầu nhìn chăm chú kia phó họa triệu vân xuyên tự nhiên cũng chú ý tới hắn hắn nhìn đến nam nhân kia bỗng nhiên nâng lên tay thoạt nhìn như là muốn đi chạm đến kia bức họa hắn đôi trước mắt nữ nhân nói câu xin lỗi sau đó hướng bên kia đi qua hắc nam nhân như là như ở trong ngộng mới tỉnh tay hơi hơi một đốn sau đó tự nhiên thu trở về Hắn quay đầu tới, ửng đỏ hốc mắt chung lăn xuống ra một giọt nước mắt. Triệu Vân xuyên ngẩn ra. Ngượng ngùng, thất lễ. Này bức họa làm ta nhớ tới một người. Nam nhân mỉm cười lao đi gỏ má thượng nước mắt, ửng đỏ hốc mắt cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Triệu Vân xuyên cười cười, nói, kia nhất định là đối với ngươi rất quan trọng người. Nam nhân ánh mắt lại về tới kia bức họa thượng, hắn nhìn họa người trong bóng dáng, ánh mắt sâu không lường được, lẩm bẩm nói, Đúng vậy. Đối ta mà nói là phi thường quan trọng người. Nàng ẩn nắp rồi, ta vẫn luôn ở tìm nàng. Hán đại khái 30 tới tuổi, có phi thường thành thục anh tuấn gương mặt, hình dáng khắc sâu, một thân cao cấp định chế màu đen tây trang sát đến phi thường ánh sáng màu đen dày ra trên cổ tay mang đồng hồ là nào đó nhãn hiệu sớm đã không xuất bản nữa nam sĩ đồng hồ. hắn cùng người ta nói lời nói ngữ khí là ôn hòa. Nhưng là hắn khí chất lại vô hình chung mang theo vài phần áp đảo thượng tiêu căng. Ngươi nhận thức này hòa người sao? Nam nhân đột nhiên hỏi nói. Chỉ là ta tưởng tượng ra tới nhân vật. Triệu Vân Xuyên nói. Nga! Phải không? Nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia ám mang. Nếu có thể, ta tưởng mua này bức họa. Triệu Vân Xuyên xin lỗi cười cười. Xin lỗi, này bức họa chỉ làm trẻ lãm. Nam nhân thoạt nhìn có chút tiếng nuối Kia thật là quá tiếc ối. Triệu Vân Xuyên chỉ là hàn huyên vài câu, lại đi chiêu đái mặt khác bằng hữu. Chờ hắn lại đi chú ý nam nhân kia thời điểm, phát hiện nam nhân kia không biết khi nào đã rời đi. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng thét trói thai. Triệu Vân Xuyên theo tiếng thét trói thai nhìn lại, tức khắc đại kinh thất sắc. Kia Phúc lấy Khương Tô bóng dáng là chủ đề họa đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn. Vốn dĩ ở kia hình ảnh trước người xem đều sợ tới mức lùi lại mở ra. Vải vẽ tranh trong chớp mắt đã bị ngọn lửa cắn nuốt không còn một mảnh Chờ đến bảo an cầm bình chữa cháy vọt vào tới thời điểm kia hỏa lại quỷ dị biến mất Không có chút nào kéo dài đến khung ảnh lồng kính ngoại Cũng chỉ là đem vải vẽ tranh cắn nuốt không còn một mảnh Thậm chí liền hỏa mặt sau màu trắng mặt tường đều không có nửa điểm dấu vết Vừa rồi phát sinh hết thể quá mức quỷ dị Mọi người nghị luận sôi nổi Triệu Vân Xuyên đột nhiên hướng cửa nhìn lại Chỉ nhìn đến nam nhân bóng dáng không chút hoang mang mà biến mất ở ngoài cửa. Triệu Vân Xuyên mới nhất họa tác ở triển lãm tranh chung vô cơ tự cháy, cùng ngày còn thượng tin tức, ở xã giao trên mạng dẫn phát nhiệt nghị. Có rất nhiều người đều tỏ vẻ phi thường tò mò kêu bức họa họa chính là cái gì. Triệu Vân Xuyên triển lãm tranh là cấm chụp ảnh. Cho nên cũng không có người có thể ký lục hạ kia trương họa chân thật bộ mặt. Đã từng may mắn gặp qua kia bức họa mọi người tắt theo bản năng khuyết đại kêu bức họa xuất sắc trố Mà kia bức họa tự cháy khi quỷ dị trố cũng bị xuyên vô cùng kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, kia phúc tự cháy thần bí thiếu nữ họa chiếm cứ thời gian rất lâu đề tài. Họa trung thần bí thiếu nữ cũng thành mọi người tìm tòi nghiên cứu đối tượng. Mặc dù triệu vân xuyên khăng khăng họa trung thiếu nữ trong hiện thực cũng không một thân. Mà ở này nhắc lên đề tài trong tiếng. Triệu vân xuyên giá trị con người cũng ở vô hình trung phiên một phen. Thậm chí có người nguyện ý ra giá cao mua kêu bức họa thiêu dư lại tới khung ảnh lồng kính. Khương Tô biết triệu vân xuyên họa chính mình kêu bức họa bị thiêu, vẫn là vài ngày sau mới biết được. Rất kỳ quái. Họa liền như vậy đột nhiên thiêu cháy. Triệu vân xuyên hướng Khương Tô nói ra chính mình nghi ngờ, nhưng là lại chỉ là thiêu hủy họa, khung ảnh lồng kính cùng mặt sau tường lại một chút việc đều không có. Khương Tô dùng ngón tay sờ soạn một chút khung ảnh lồng kính nội sườn, sau đó đặt ở chóc mũi người người, là có chút kỳ quái. Đã qua mấy ngày, cho dù có hương vị, đại khái cũng tán không sai biệt lắm. Ngươi lúc ấy có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương sao? Nàng hỏi. Triệu Vân Xuyên nghĩ nghĩ, sau đó nói, là có một cái kỳ quái người, nhưng là thoạt nhìn hắn không giống như là sẽ thiêu ta hòa người. Khương Tô nhớ mày, nói không chừng là ta kẻ thù thiêu đâu. triệu vân xuyên chỉ đương nàng là ở nói dỡn nói liền tính là kia cũng nên là ta kẻ thù khương tô cười trên mạng còn có người nói là ngươi ở lang xê triệu vân xuyên bất đắc dĩ thở dài ta đây sẽ tuyển một bức khắc họa kia bức họa hắn vẫn luôn treo ở chính mình phòng vẽ tranh mép giường trên vách tường mỗi khi nhìn đến kia bức họa thời điểm tâm tình của hắn liền sẽ thực vi diệu bình tĩnh trở lại hai ngày này hắn ở phòng vẽ tranh ngủ thời điểm nhìn trống rông vách tường Tổng cảm thấy thiếu chút thứ gì Ta nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước đi Tây Thành Triệu Vân Xuyên hỏi Khương Tô không chút để ý gật gật đầu Triệu Vân Xuyên còn muốn hỏi cái gì Đang ở lúc này Khương Tô di động vang lên Khương Tô đem điện thoại từ trong túi đào ra tới Điện thoại là Ninh Hiểu đánh lại đây Chuyển được nói không vài câu Khương Tô liền nhăn lại mi tới Triệu Vân Xuyên mắt thấy Khương Tô sắc mặt trở nên càng ngày càng kém Cắt đứt điện thoại Xảy ra chuyện gì? Triệu Vân Xuyên hỏi. Không có gì. Khương Tô nói, ta có việc phải đi, chúng ta hôm nào tài kiến. Ta đưa ngươi qua đi. Triệu Vân Xuyên lập tức nói. Không cần. Ta chính mình đánh xe qua đi. Khương Tô nói. Ta có thể hỗ trợ. Triệu Vân Xuyên nói. Cái này ngươi không thể giúp. Khương Tô có khắc thâm ý nói. Sau đó vội vàng rời đi. Khương Tô mới vừa thượng cho thuê. Địch cận ruật điện thoại liền đánh lại đây, ngươi ở đâu, ta hiện tại qua đi tiếp ngươi. Mười phút sau, Khương Tô ngồi trên địch cận ruột xe. Ngươi biết càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống sao? Khương Tô hỏi, địch cận ruột một bên lái xe một bên nói, tạm thời còn không biết, Ninh Hiểu ở trong điện thoại nói không rõ, tới rồi trong cục sẽ biết. Khương Tô gật gật đầu. Đừng lo lắng. Địch cận ruột nói, có ta ở đây. Khương Tô nhìn nhìn hắn. Nhân lại mày hơi hơi buông lỏng ra một ít. Ninh hiểu ở trong điện thoại nói không rõ. Nhưng là có một chút nàng nói rõ ràng. Hát thuật giết người, hiện tại đang ở bị yêu quản cục toàn thành truy nã. Mà Khương Tô làm hát thuật chủ nhân, cần thiết đi yêu quản cục tiếp thu điều tra. Đây là Khương Tô lần đầu tiên tới yêu quản cục. Khương Tô cũng không nghĩ tới yêu quản cục cư nhiên lớn như vậy, hơn nữa như vậy trắng trận táo bạo. Ở vào trung tâm thành phố tối cao một đống kiến trúc 11 đến 17 tầng. Khương Tô cùng địch cận ruột ở 11 tầng dừng lại. Ninh Hiểu đã chờ lâu ngày. Nàng sát mặt ngưng trọng, câu đầu tiên lời nói chính là, hiện tại tình huống không dung lạc quan. Mà đương Ninh Hiểu hỏi Khương Tô, hắc thuật có thể hay không giết người khi? Khương Tô không biết nên như thế nào trả lời. Theo lý mà nói, nàng phải nói tuyệt đối sẽ không. Nhưng là trên thực tế, nàng cũng không biết. nàng chỉ có thể nói hắc thuật đã rất nhiều năm không có giết qua người ít nhất là ở hắn không có hóa hình này vài thập niên gian hắc thuật đã từng là đại yêu quái hơn nữa hung danh bên ngoài tuy rằng hắn đôi hắn quá vãng luôn luôn không yêu nhiều lời nhưng là nói hắn chưa từng có giết qua người liền khương tô chính mình đều không tin ngay cả hiện tại khương tô cũng không dám bảo đảm hắc thuật sẽ không giết người ngay cả nàng chính mình đều không thể bảo đảm chính mình ở dưới cơn thịnh nộ sẽ không giết người Liên tỷ như thành phố núi lần đó, nếu không phải địch cận ruột ngăn trở, nàng sẽ không chút do dự giết chết Lý Tú Chi. Nhân loại đối bọn họ sợ hãi đại khái chính là nguyên tại đây. Đối với nhân loại mà nói, bọn họ quá mức cường đại, hơn nữa bọn họ không có pháp luật cùng đạo đức trói buộc, bọn họ có thể không hề tâm lý gánh nặng cấp đi một người sinh mệnh. Ở yêu quái trước mặt, là không có gì mỗi người bình đẳng này một bộ, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Cuối cùng Ninh Hiểu cùng địch cận giật mang theo Khương Tô đi một cái khác bộ môn. Bọn họ hướng Khương Tô triển lãm hắc thuật đêm qua ở quán ba cửa cùng cái kia người bị hại phát sinh xung đột video theo dõi. Lúc sau, cái kia người bị hại liền chết ở một cái hẻm nhỏ, trên người có bị cùng loại miêu chảo chảo thương quá dấu vết, đồng thời còn ở hiện trường phát hiện hắc thuật vết máu. Trải qua cùng yêu quản cục lập hồ sơ huyết dạng đối lập, xác nhận đó chính là hắc thuật huyết. Khương Tô đưa ra chính mình nghi hoặc Nếu Hát thuật muốn giết chết một người bình thường, tuyệt đối không có khả năng bị thương. Người bị hại là một người chức nghiệp quyền anh tay, ở trong vòng rất có danh. Hướng nàng triển lãm chứng cứ nam nhân kia nói. Khương Tô lạnh lùng nhìn hắn, nếu người này so các ngươi địch đội trường lợi hại, ta đây mới tin tưởng hắn có thể cho hắc thuật bị thương, còn ở hiện trường lưu lại vết máu. Bị điểm danh địch cận giọt nói, nàng nói không tồi. Ta đã thấy kia chỉ yêu quái, nếu ta cùng hắn chính diện đối thượng. Cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể thắng qua hắn. Khương Tô khiêu khích nhìn nam nhân kia. Nam nhân không nghĩ tới địch cận ruột cư nhiên sẽ giúp đỡ Khương Tô nói chuyện, nhất thời ngại lại. Cho nên đây mới là chúng ta trước mắt đối hắn chỉ là truy nã, mà không phải trực tiếp hạ đạt đuổi giết mệnh lệnh nguyên nhân. Lúc này, một cái khác tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Khương Tô lạnh lùng mà xem qua đi. Đó là một cái diện mạo phi thường bình thường nữ nhân. bình thường đến liền tính ở trên đường nên diện gặp phải đều sẽ không ở trong đầu lưu lại bất luận cái gì ấn tượng nàng mặt vô biểu tình nhìn khương tô vừa rồi kia phiên lời nói chính là từ nàng trong miệng nói ra khương tô cười lạnh nói ta cũng không biết yêu quản cục cư nhiên có yêu quái vì các ngươi công tác các ngươi sẽ không sợ trà trộn vào tới một cái nằm vùng nữ nhân này là cái yêu quái hơn nữa cực giỏi về nguy trang liền nàng đều chỉ có thể nhìn ra nữ nhân này là cái yêu quái nhưng là lại nhìn không ra nàng yêu quái nguyên hình. Nữ nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới chỉ là một đối mặt, Khương Tô cư nhiên là có thể nhìn ra nàng thân phận thật sự. linh Hiểu cũng khiếp sợ nhìn về phía Khương Tô, Khương Tô, ngươi thật là lợi hại, ngay cả chúng ta đại môn thiết trí giám sát khí đều giám sát không ra mạng lệ thân phận thật sự, ngươi cư nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nữ nhân khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mà nhìn Khương Tô, ta cũng thực ngoài ý muốn Đường đường một con đại yêu quái, cư nhiên sẽ cùng một nhân loại ký kết chủ tớ khế ước. Từ từ. Các ngươi hai cái vị đừng như vậy nùng hào sao? Ninh Hiểu vội vàng chen vào nói tiến vào đánh gậy hai người, chúng ta tiếp theo nói án tử đi. Tiêu Mạn Lệ yêu quái như cũ khoanh tay trước ngực, đối Khương Tô nói, ngươi là kia chỉ yêu quái đảm bảo người, ở xác định kia chỉ yêu quái vô tội phía trước, ngươi cần thiết ở yêu quản cục theo dõi trong phạm vi hoạt động. Khương Tô khẽ động khóe miệng, Các ngươi yêu quản cục sợ là quản không đến ta trên đầu tới. Nguyên bản chúng ta là quản không đến ngươi trên đầu tới. Nhưng ai làm ngươi tại đây phân văn kiện thượng ký tên. mạn lệ từ nàng trong tay phố ấn đờ chung rút ra một chương giấy A4 đặt ở Khương Tô trước mặt. Thấy rõ ràng, đệ thập nhất điều, làm đảm bảo người, đem phụ có giám thị trách nhiệm, nếu giám thị bất lực, danh nghĩa đảm bảo yêu quái phạm tội, yêu quản cục có quyền đối này tiến hành theo dõi. Khương Tô nhìn về phía Ninh Hiểu. Ninh hiểu dơ lên tay tỏ vẻ vô tội, ta tưởng giải thích tới, là ngươi lười đến nghe, trực tiếp liền ký tên. Khương Tô. Địch cận dọa hỏi, cho nên ngươi liền văn kiện cũng chưa xem liền ký tên. Khương Tô. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 71 chương. Khương Tô ghét nhất đọc sách, những cái đó rậm rạp chữ nhỏ nàng vừa thấy liền đau đầu. Lúc trước nàng cuốn lấy cái kia thiên sư giáo nàng thời điểm, thiên sư ném cho nàng một đống thư. Nàng chết sống xem không đi vào, mặt dày mày dạn cuốn lấy hắn muốn hắn khẩu thuật dạy cho nàng. Ngày đó Ninh Hiểu cầm vài chương văn kiện cho nàng xem, sau đó làm nàng bên phải hạ giác ký tên. Ninh Hiểu nhưng thật ra nhắc nhở nàng xem cẩn thận một chút, đáng tiếc nàng nhìn những cái đó rậm rạp chữ nhỏ liền choáng vắng đầu, vội vàng quét vài lần liền ký. Hiện tại quả nhiên phiền thoai tới. Nữ nhân kia quả nhiên lạnh lùng cười, này mặt trên có người ký tên, hiện tại hát thuật là người bị tình nghi. Chúng ta có quyền đối với ngươi tiến hành giám thị, trong lúc này, ngươi không thể rời đi Đông Thành, nếu không chúng ta sẽ áp dụng cưỡng chế thi thố. Nếu có hát thuật tin tức, thỉnh lập tức cho chúng ta biết. Khương Tô sắc mặt biến thành màu đen. Địch cận ruột nói, Khương Tô ta sẽ phụ trách. Nữ nhân kia nhướng mày nhìn về phía địch cận ruột, địch đội, căn cứ chúng ta điều tra, ngươi cùng Ninh hiểu đều cùng vị này Khương Tiểu Thư có quan hệ cá nhân. từ ngươi tới giám thị chỉ sợ không phù hợp yêu quản cục bên trong điều lệ trong cục sẽ mặt khác gan bài người đối nàng tiến hành giám thị nếu không phải ở yêu quản cục khương tô liền phải nhịn không được động thủ địch cận ruột một đôi lánh mắt lạnh lùng mà nhìn nữ nhân làm ngươi tiến vào giám sát bộ đã không phù hợp yêu quản cục bên trong điều lệ nếu điều lệ đã phá hủy một lần tin tưởng trong cục cũng sẽ không lại để ý phá hư lần thứ hai bởi vì hai năm trước cha mẹ ở trước mặt hắn chết thảm Hắn đối yêu quái loại này giống loài đã từng căm thù đến tận xương tủy, một lần cũng từng bị lạc ở giết chóc bên trong. Tuy rằng hiện tại hắn đã không đối yêu quái có như vậy đại sát tâm, nhưng là hắn đối yêu quái địch ý như cũ không có hoàn toàn tiêu trừ. Ngay thường hắn đối mạn lệ làm như không thấy, đã biểu lộ nàng thái độ. Hiện tại nàng càng là chạm được hắn nghịch lân. Mạn lệ nghe được địch cận ruột như vậy cường thế tỏ thái độ, sắc mặt cũng không được tốt xem. Nàng ở yêu quản cục tình cảnh bốn là gian nan, huống chi địch cận duật ở yêu quản cục nhân khí pha cao, bởi vì địch cận duật đối nàng thái độ cũng ảnh hưởng một bộ phận người đối nàng thái độ, lúc này càng là chút nào không cho nàng lưu nửa điểm tình cảm, nàng ánh mắt lệ quang chợt lóe, còn muốn nói cái gì, đã bị Ninh Hiểu đánh gãy. "Hào Hào, địch đội đều có đúng mực, chúng ta cũng sẽ cùng cục trưởng hội báo." "Mạn Lệ, ngươi liền không cần nhọc lòng." Mạn Lệ hừ lạnh một tiếng, Nàng có chút hẹp dài đôi mắt nhìn địch cận duật, hơi hơi nâng lên cảm, ta hảo tâm xin khuyên địch đội một câu. Nàng ánh mắt khinh miệt xẹt qua Khương Tô, nhưng đừng dẫn lửa thiếu thân. Nàng nói xong, thu hồi folder, đơ, dấm lên giày cao gót lộc cuộc xoay người đi rồi. Lúc sau lại có một cái khác bộ môn người đem Khương Tô đưa tới phòng thẩm vấn tiến hành lệ thường thẩm vấn. Địch cận duật cùng ninh hiểu bản thính. Phụ trách thẩm vấn chính là một cái khác tuổi trẻ nữ nhân. 27-28 tuổi tả hữu, diện mạo thực dịu dàng, tóc chỉnh chỉnh tề tề bàn ở sau đầu, nhưng là ánh mắt lại mang theo vài phần lãnh lệ, này phân văn kiện thượng nói ngươi cùng hát thuật ký kết chủ tớ khế ước, là chuyện khi nào? Sự tình tự nhiên là qua đi vài thập niên, nhưng là Khương Tô đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, vì thế bịa đặt lung tung, năm trước. Tuổi trẻ nữ nhân tiếp tục hỏi, hắn yêu Linh đã gần ngàn năm, vì cái gì sẽ cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước? Khương Tô nhìn về phía Địch Cận Duật, như vậy vấn đề ta cũng muốn trả lời sao? Địch Cận Duật gật gật đầu. Khương Tô thở dài, đại khái là ta có điểm bản lĩnh, hắn bị đuổi giết thời điểm ta cứu nó. Tuổi trẻ nữ nhân phiên một chút chính mình trong tay nắm giữ tư liệu, phát hiện về Khương Tô tư liệu, thập phần đơn bạc, nàng nhìn về phía lúc trước phụ trách đăng ký Ninh Hiểu, Ninh Hiểu ánh mắt đừng đến một bên, làm bộ không thấy được, tuổi trẻ nữ nhân thu hồi ánh mắt, hơi nhíu mày, ngươi nghiệp Khương Tô khỏe miệng một câu, bà cốt, nếu có yêu cầu nói, đôi khi cũng sẽ bắt lấy yêu quái. Tuổi trẻ nữ nhân kinh ngạc nhìn Khương Tô, lại nhìn về phía địch cận ruột, nhìn đến địch cận ruột hơi hơi gật gật đầu, nàng liền lại thu hồi ánh mắt, đêm qua lúc sau hát thuật có hay không trở về đi tìm ngươi? Không có. Khương Tô nói, hát thuật đêm không về ngủ là chuyện thường, cho nên một đêm trưa về nàng cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xảy ra chuyện. tuổi trẻ nữ nhân nói nếu hát thuật liên hệ ngươi ngươi yêu cầu trước tiên liên hệ chúng ta khương tô khẽ cười vẻ mặt chân thành ta sẽ nàng lại hỏi một ít vấn đề khương tô đều nhất nhất trả lời biểu hiện thập phần phối hợp cuối cùng thẩm vấn thực mau kết thúc tuổi trẻ nữ nhân cùng địch cận duật ninh hiểu chào hỏi liền đi trước đi ra ngoài địch cận duật đi tới đối khương tô nói đi thôi ta trước đưa ngươi trở về ninh hiểu nói khương tô Ngươi đừng quá lo lắng, cái này án tử điểm đáng ngờ rất nhiều, hiện tại còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là hát thuật giết người, chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Khương Tô lúc này lại không có ở lo lắng hát thuật, mà là hỏi, phía trước kia chỉ nữ yêu quái nguyên hình là cái gì? Linh hiểu đệ thấp thanh âm nói, tắc kẻ hoa. Khương Tô nhún mày trách không được. Nhưng là nàng năng lực tuyệt đối không chỉ là ngụy trang, hơn nữa đạo hạnh không cạn. Định cận ruột đưa Khương Tô rời đi yêu quản cục Mà lúc này, mạng lệ trong tay cầm một phần văn kiện gõ khai 17 tầng nhất phòng trong cửa văn phòng. Nàng giày cao gót đánh chấm đất bản, nhìn đến bàn làm việc sau nam nhân chính nhìn chằm chằm máy tính, cũng không ngẩng đầu lên. Nàng khẽ như mày, đi qua đi, đứng ở nam nhân phía sau. Nam nhân bàn làm việc thượng trên máy tính là một đoạn video theo dõi. Là Khương Tô ngồi ở phòng thẩm vấn video. trong video khương tô mặt thực rõ ràng mà nam nhân cứ như vậy nhìn chằm chằm trong video gương mặt kia đôi mắt không chớp mắt ngươi như vậy mất công chính là vì nữ nhân này Mạn lệ không cao hứng nói nam nhân như cũ nhìn chằm chằm trong video khương tô Mạn lệ hơi hơi meo lại mắt lớn mật hướng nam nhân bản làm việc thượng ngồi xuống ngăn cách nam nhân tầm mắt nàng rốt cuộc là người nào đáng giá ngươi như vậy mất công nàng tuy rằng diện mạo bình thường Nhưng là tây trang trang phục hạ dáng người lại ngoài ý muốn mặn rượu, nàng nghiêng ngồi ở trên bàn, dáng người đường cứ gọi người ánh mắt nhịn không được lưu luyến. Nam nhân rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng, nhưng mà cặp kia thâm thúy đôi mắt lúc này ánh mắt lại phá lệ lạnh leo, thanh tuyến giống như kim loại lạnh băng, cút ngay. Mạn lệ thân thể cứng đờ một cái trước mắt, sau đó ngông rời đi cái bàn. Nam nhân đôi mắt không nâng ánh mắt như cũ ngưng ở trên màn hình máy tính, cút đi. Mạn lệ nhìn về phía trên màn hình máy tính khương tô mặt, hẹp dài trong ánh mắt hiện lên một mặt sắc ý. Sau đó đặng nàng cặp kêu 12cm dày cao gót lộc cục đi ra ngoài, đóng cửa lực độ so ngày thường lớn hơn vài phần, thích hợp tỏ vẻ nàng bất mãn. Nàng đứng ở cửa, vươn đầu lưới liếm một chút môi, nàng vươn tới đầu lưỡi là nàng bản thể tắc kẹ hoa đầu lưới, thật dài tinh tế một cái thịt hồng nhạt, liếm qua nhân loại môi. Làm bên cạnh đi ngang qua không cẩn thận thấy như vậy một màn đồng sự phía sau lưng lông tơ dựng ngược. Mạn lệ cũng thấy được cái kia đồng sự kinh tùng ánh mắt, nàng chút nào không thèm để ý, lạnh lùng một hử, hử, khương tô. Văn phòng nội, nam nhân thật sâu mà nhìn chăm chú vào màn hình máy tính khương tô mặt, hắn nhịn không được vươn tay muốn đi đụng vào nàng mặt, đầu ngón tay lại chỉ đụng tới lạnh băng màn hình tinh thể lỏng. Hắn nguyên bản ôn nhu nhớ nhung ánh mắt cũng ở nháy mắt trở nên thâm thúy mà lạnh băng, hận ý cùng tình yêu dây dưa, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Khương Ly Địch cận ruột đem Khương Tô đưa đến ra, hắn cũng từ trên xe xuống dưới, đừng quá lo lắng. Nếu hắc thuật thật sự không có giết người, ta đây cam đoan với ngươi, hắn sẽ không có việc gì. Ngươi hiện tại liền bắt đầu giám thị ta đúng hay không? Khương Tô ngửa đầu xem hắn. Ngươi tổng sẽ không hy vọng là người khác đi. Địch cận ruột nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu. Trong chiều có người dễ làm việc. Những lời này thật đúng là chưa nói sai, xem ra ta còn là có thấy xa. Khương Tô lại có chút đắc ý nói. Địch cận ruột nguy hiểm neo lại mắt, ngươi những lời này ý tứ là, ngươi đánh ngay từ đầu, liền bắt đầu đánh như vậy chủ ý. Khương Tô chớp trước chớ mắt, trực tiếp một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, dối tay ôm lấy hắn eo làm đúng. Địch thúc thúc, ta hôm nay mệt mỏi quá a. Địch cận ruột thở dài, ngươi A. Ngữ khí bất đắc dĩ lại chứa đầy sùng địch. Hán cam tâm ở tiểu cô nương trước mặt trở nên hồ đồ một chút. Chuyện gì đều không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không nghĩ so đo. Nếu hát thuật trở về tìm ngươi, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Địch cận ruột nói, ngươi sẽ không chảo hắn đúng không? Khương Tô hỏi, nếu hắn nguyện ý phối hợp nói. Địch cận ruột nói, này nhất định là cái bấy dập. Khương tố nói. Nay có cán tử đích sắc có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngươi yên tâm, ta đều sẽ điều tra rõ ràng. Địch cận ruột nói, nếu hát thuật lại đây tìm ngươi, ngươi lại không cơ hội cho ta biết, vậy ngươi liền hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả. Khương Tô nói, ngươi sẽ không sợ ta cùng hát thuật liên thủ, cùng nhau lừa ngươi, sau đó bỏ trốn mất dạng. Ngươi sẽ không. Địch cận ruột nhàn nhạt nói. Khương Tô đống nhiên cười. Sau đó bắt tay vói qua hỏi. Các ngươi không phải có cái thứ gì phải cho ta mang lên sao. Địch cận duật từ trong túi móc ra một cái cùng loại đồng hồ điện tử bạc vòng. Đây là yêu quản cục định vị trang bị, không có trước tiên cấp Khương Tô mang lên, mà là nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là có biện pháp như thế nào che chắn nó đúng không. Khương Tô nghiêng đầu cười, chế nhạo hắn, người rốt cuộc là yêu quản cục người vẫn là ta phái quá khứ nằm vùng A. Biết do cố hỏi. Địch cận duật liếc nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình nói, Sau đó nắm lấy Khương Tô thủ đoạn, cho nàng mang lên cái kia định vị trang bị. Khương Tô liền cười nhìn hắn. Địch cận duật hỏi, cười cái gì? Không có gì. Khương Tô cười nói, muốn cười liền cười. Địch cận duật cũng nhịn không được cười. Địch cận duật cực nhỏ cười, đa số là lễ phép khỏe miệng dương lên hơi hơi mỉm cười. Liền trong mắt lạnh băng cũng chưa hoa khai, tươi cười cũng đã biến mất. Đại khái là không thói quen như vậy cười, hắn chỉ cười một chút liền thu liễm. Khương Tô đống nhiên hướng lên trên một nhảy, đôi tay đi đủ địch cận ruột cổ. Địch cận ruột theo bản năng rỗi tay tiếp được nàng, đem nàng ôm lấy. Khương Tô mềm mại cánh tay liền ôm cổ hắn, sau đó hồng diễm diễm môi ở trên môi hắn bay nhanh mổ một chút. Địch cận ruột cả người đều thạch hóa. Tê dại cảm giác vẫn luôn từ cánh môi lan tràn đến ngực, một đường bùm bùm lé thật nhỏ tia chớp. Hắn ngơ ngẩn nhìn Khương Tô. Ta về nhà lạc. Địch thúc thúc tái kiến. Khương Tô từ trên người hắn nhảy xuống, sau đó hướng hắn xua xua tay, liền nhẹ nhàng mà vào sân. Lưu lại thạch hóa địch cận ruột một người đứng ở xa tiền. Đại khái qua mười mấy hai mươi giây, địch cận ruột mới chậm rãi ruỗi tay xúc xúc miệng mình, kia mặt trên phảng phất còn tàn lưu tiểu cô nương mềm mại môi mềm mại xúc cảm. Hắn nhịn không được che lại ngực, trái tim nhảy dị thường tích liệt, giống như muốn từ ngực nhảy ra tới. Sau đó băng sơn dường như trên mặt nhiễm màu đỏ. Như là rượu sau hơi say. Địch cận ruột trở lại trên xe. Bình tĩnh ngồi lâu, ở phát động xe rời đi trước, hắn lấy ra di động, biểu tình nghiêm túc cấp Khương Tô đã phát một cái tin tức, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ còn lại có một hàng tự. Hắn ấn gửi đi, sau đó phòng tay dường như đem điện thoại ném tới rồi ghế sau, lái xe rời đi. Khương Tô ở trên sofa cười cùng trộm mật tiểu lao thử dường như, hết sức vui mừng. Sau đó liền nghe được di động thu được tin tức thanh âm. Nàng cười cầm lấy di động. Là địch cận ruột. Liên một hàng tự. Đây là ta nụ hôn đầu tiên. Người đến phụ trách. Khương Tô biểu tình đọc lại. Khó có thể tưởng tượng địch cận ruột này. Đây một loại cái dạng gì biểu tình đem này hành tự một chữ một chữ đánh đi lên. Sau đó chia nàng. Nàng từ trên sofa ngồi dậy. ngao nghe dục dịch đặc biệt tưởng đem này tin tức chia sẻ cấp linh hiểu. Sau đó nhìn một cái linh hiểu biểu tình Nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là ngăn lại nàng Nàng nằm ở sofa sơn Hai chân giao điệp ở bên nhau tiểu cái chân bắt chéo Mũi chân nết lên nhết lên Lật xem địch cận ruột gần nhất cho nàng phát tin tức Địch cận ruột gần nhất đi chỗ nào đều thích cho nàng gửi tin tức báo bị hành trình Phi thường buồn kẻ hành trình Đi làm, nghỉ trưa, lại đi làm, tan tờm, ra nhiệm vụ, về nhà, ngủ Khương Tô có đôi khi sẽ hồi cái Nga, có đôi khi không trở về. Khương Tô lòng tham không đáy nếu muốn một người, vậy sẽ chiếm hưu hắn toàn bộ. Bao gồm hắn trước kia cùng tương lai, đều chỉ có thể chỉ có nàng một người tồn tại. Địch cận ruột quá khứ thực sạch sẽ. Khương Tô như vậy nhiều năm, gặp qua người không thấy này số, địch cận ruột như vậy điều kiện, ở cái này tuổi, qua đi cư nhiên sạch sẽ giống một chương giấy trắng, ở nàng gặp được quá người chung cũng coi như là số ít. Khương Tô yên lặng ở trong lòng cấp địch cận giật bỏ thêm phân. Cũng không tìm tòi nghiên cứu quá khứ của nàng. Thêm phân. Sẽ vô điều kiện bao dung nàng, giữ gìn nàng. Thêm phân. Người lớn lên đẹp. Thêm phân. Có tiền. Thêm phân. Nghĩ đến có tiền này hạng nhất. Khương Tô lập tức một cái giật mình. Chính mình thiếu chút nữa đã quên. Địch cận giật còn thiếu chính mình 95 vạn đâu. Trước mắt này tình hình. Nếu là lại tìm địch cận duật đòi tiền, có thể hay không có điểm không thích hợp. Đang nghĩ ngợi tới. Khương Tô di động đột nhiên nhận được một cái ngân hàng phát lại đầy tin tức. Thu được chuyển khoản. Cái, 10, trăm ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, 100 vạn. Khương Tô thất thần đâu, địch cận ruột liền gọi điện thoại lại đây. Thu được tiền sao? Địch cận duật hỏi. Vừa rồi tiền là ngươi chuyển. Khương Tô hỏi. ân Thiếu ngươi nợ." Địch Cận Duật nói. Khương Tô không nghĩ tới Địch Cận Duật như vậy tích cực chủ động, vì thế Lương Tâm Phát hiện nói, "Ngươi chỉ thiếu ta 95 vạn, Mặt khác 5 vạn xem như lợi tức." Địch Cận Duật nói. Khương Tô cảm nhận chung, Địch Cận Duật hình tượng nháy mắt liền cao lớn đi lên. Khương Tô không thể không thừa nhận, chính mình tục khí thực. Khi cho rằng Địch Cận Duật chính là cái nghèo cảnh sát phải cho yêu quản cục bán mạng mới có thể kiếm tiền thời điểm, Nàng liền tính ngẫu nhiên đối địch cận giật đậu tâm, nhưng là vẫn là sẽ ngại địch cận giật nghèo. Nhưng là từ biết địch cận giật không chỉ có không thiếu tiền lại còn có phi thường có trước sau, địch cận giật ở Khương Tô trong lòng giống như là miếu nhỏ bùn Bồ tát đột nhiên mạ lên kim thân, kim quang lấp lánh. Khương Tô buổi chiều liền ở trên sofa nằm nghiên cứu trên tay cái kia yêu quản cục định vị trang bị. Thứ này hoàn toàn rán sát thủ đoạn, chích không xuống dưới, nếu muốn bạo lực phá hư, cũng có chút khó khăn. trừ phi không cần này chỉ tay. Nàng có thể cảm giác được bên trong có một khổ năng lượng, thứ này ở địch cận ruột trên người thời điểm nàng liền cảm giác được. Nhưng là địch cận giật nói không sai. Nàng không có biện pháp đem thứ này mở ra, nhưng là lại có biện pháp làm nó mất đi tác dụng. Bất quá hiện tại còn không có tất yếu lộng nó. Miễn cho yêu quản cục đã biết lại muốn đổi cái gì tân đa dạng tới theo dõi nàng hướng đi. Khương Tô hay là nên ha ha nên uống uống. Lao Tôn nhưng thật ra chú ý tới Khương Tô trên cổ tay tân đồ vật, hỏi một câu. Khương Tô nói, tân mua đồng hồ. Lao Tôn nói, nhìn tiện tay khảo dường như. Khương Tô. Lao Tôn hỏi, đúng rồi, hát thuật như thế nào còn không có trở về a? Hắn ngày hôm qua ra cửa thời điểm còn làm ta hôm nay cho hắn trên cá ăn đâu. Khương Tô nhàn nhạt nói, hắn gần nhất có chút việc, phỏng trừng không về được. Lao Tôn cũng không hỏi nhiều. Yêu quái sao? Rốt cuộc cùng bọn họ không giống nhau. Nếu là ngày nào đó hát thuật không bao giờ trở về, Lao Tôn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên cổ tay cái kia vòng tay cũng không có cấp khương tô mang đến cái gì ảnh hưởng. Nàng tắm rửa xong, liền chuẩn bị lên giường ngủ. Nàng vạn sự không quan tâm. Nếu hát thuật yêu cầu nàng hỗ trợ, tự nhiên sẽ đến liên hệ nàng. Nàng cũng tin tưởng hát thuật không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị bắt lấy. Kết quả nàng mới vừa nằm tiến ổ chăn. Di động liền vang lên. Là một chuỗi xa lạ dãy số. Khương Tô tiếp lên. Bên kia chuyển đến hát thuật thanh âm. Khương Tô, ta yêu cầu người hỗ trợ. Trong điện thoại hát thuật thanh âm có vẻ phi thường suy yếu. Khương Tô trong bóng đêm hơi hơi nheo lại mắt. Nàng ra cửa trước thay đổi quần áo. Lao Tôn nghe được động tĩnh ra tới. Nhìn đến Khương Tô thay đổi quần áo. Như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài. Khương Tô nói, ân Có thể sẽ trễ một chút trở về, ngươi chỉ lo ngủ. Sau đó liền đi ra cửa. Hắc thuật ước nàng ở phía bắc một cái ngõ nhỏ thấy. Khương Tô đúng hẹn tới rồi cái kia ngõ nhỏ. Lại không có phát hiện Hát thuật. Hát thuật. Nàng nhẹ gọi. Chỉ nghe được đầu hẻm có rất nhỏ tiếng bước chân văng lên. Khương Tô quay đầu nhìn lại. Ánh trăng trung, hắc thuật một thân hắc ý ghê. Tay che lại bụng, đầu hơi hơi thấp thấy không rõ hắn mặt. Hắn như là bị cái gì thương. bước chân cũng có chút phù phiếm từng bước một hướng nàng đi tới ở hắn ly khương tô còn có hai mét xa thời điểm khương tô kêu đỉnh đứng lại hắc thuật bước chân một đốn ngẩng đầu lên lộ ra một trương điên đảo chúng sinh mặt tới một kim một lục dị đồng chính suy yếu nhìn khương tô khương tô là ta chực khương tô khẽ cười học cũng thật giống hắc thuật trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ ngươi đang nói cái gì Khương Tô nhướng mày nhìn hắn dùng tay che lại bộ vị, ngươi sao lại thế này. Hắc thuật cứng đờ biểu tình lại hơi hơi thả lỏng, ta bị yêu quản cục người đổi giết, bị thương. Như vậy nhược. Khương Tô khỏe miệng khơi mào tới, này nhưng không giống ngươi a, Bọn họ đánh lén ta, hơn nữa bọn họ người nhiều. Hắc thuật nói. Hắn nói, tiếp tục chiều Khương Tô đã đi tới. Đứng lại. Khương Tô lại gọi lại hắn. Hắc thuật nghi hoặc nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Đây mới là ngươi chân chính năng lực sao? Khương Tô đột nhiên hỏi nói. Hắc thuật Thuật nhìn càng thêm nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì? Nếu ta lại đại ý một chút, nói không chừng thật sự bị ngươi lừa. Khương Tô nói, cư nhiên liền thanh âm đều có thể trở nên như vậy giống, cho nên tắc kẻ hoa cao cấp nhất ngụy trang chính là có thể biến thành bất luận kẻ nào. Hắc thuật như cũ duy trì trên mặt kia phó nghi hoặc biểu tình, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta nhận được ngươi điện thoại thời điểm liền biết ngươi không phải hát thuật. Khương Tô vô tình chọc thùng nàng, trên mặt biểu tình cười như không cười, mang theo vài tia trâm trọng. Hắc thuật sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn không hề con eo, ôm bụng, mà là chậm rãi ngồi dậy tới, hắn bụng nơi nào có cái gì thường, hắn trên mặt cũng không có nửa phần suy yếu cảm giác, hắn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Khương Tô, ngươi lại như thế nào phát hiện. Khương Tô đột nhiên di một chút, di. Ngươi cư nhiên thật sự không phải hát thuật. Hát thuật sắc mặt tức khắc lại là biến đổi. Khương Tô tấm tắc có thanh nói, ngươi như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Ta bất quá chính là làm việc từ trước đến nay thực cẩn thận, tưởng trá một tráng ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự không phải hát thuật. Hát thuật sắc mặt tức khắc nhất thời thanh nhất thời bạch. Khương Tô lời này tự nhiên là nói đến khí nàng. Nàng ở nhận được hát thuật điện thoại thời điểm liền biết đối diện không phải hát thuật. Hát thuật tuyệt không sẽ tìm nàng hỗ trợ, trừ phi hắn muốn chết. Nếu gặp được hắn đều phải chết tình huống, hắn càng sẽ không tìm Khương Tô qua đi. Hơn nữa, hát thuật cùng nàng nói chuyện, tuyệt đối sẽ không như vậy khách khí. Nay chỉ yêu quái đại khái gặp qua hát thuật, nhưng là đối hát thuật tính cách lại hoàn toàn không hiểu biết, cho nên chỉ có thể bắt chước đến hắn thanh em cùng hắn thân hình bộ dáng, lại không thể bắt chước hắn tính cách cùng làm việc phương pháp. Khương Tô khỏe miệng nít lên, mạn lệ tiểu thư. Đêm khuya biến thành hát thuật tìm ta ra tới, tổng không phải là tưởng ước ta ra tới xem ánh trăng đi. Hắc thuật chiều nàng đi tới, dung mạo trong khoảnh khắc liền thay đổi. Đúng là phía trước ở yêu quản cục đã gặp mặt tắc kẻ hoa, mạn lệ. Mạn lệ trên mặt lộ ra một cái đắc ý cười, liền tính ngươi biết ta không phải hát thuật, nhưng ngươi vẫn là tới. Khương Tô cũng nết lên khoẹt miệng, sau đó đâu? Sau đó? Mạn lệ trên tay bỗng nhiên chống rồng xuất hiện một phen đoàn ao. Ngươi hôm nay chỉ sợ đi không ra nơi này. Nga! Đúng không? Khương Tô hơi hơi mỉm cười, nếu ta đều phải đã chết, không bằng ngươi thay ta giải giải thích nghi hoặc, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì? Bởi vì ta xem ngươi khó chịu, cho nên ta khiến cho ngươi chết. Mạn lệ giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Khương Tô mà đến. Nàng trong tay đoàn đao lưới dao trong bóng đêm cơ hồ lược thành một đạo sao băng. Khương Tô đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc đích, trên mặt lại cười đến càng thêm sán lạ, vậy ngươi thật đúng là chọn sai rồi đối tượng. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi ánh bạch như ngọc tay trái. Tay trái lòng bàn tay huyết phủ nhan sắc tươi đẹp phảng phất bốc cháy lên. Nàng đỏ tươi ướt át môi khẽ nhết, dẫn lôi. anh. Một tiếng! Trống rông một đạo tiếng sấm bổ xuống dưới. Mạn lệ sợ hãi cả kinh. Kia lôi liền ở Khương Tô trước mặt rớt xuống. Nàng suýt nữa trực tiếp đụng vào lối thượng. Nàng mơ hồ nghe thấy được một cổ mùi khét, bay nhanh thân hình chợt lui về phía sau. Lui ra phía sau 4-5 mét mới dừng lại tới, khiếp sợ nhìn Khương Tô trước mặt kia một cái bị lôi hoanh ra tới tiêu hố. Người rốt cuộc. Khương Tô tay không có buông xuống, như cụ giờ, lạnh lung cười, chúng ta không bằng nhìn xem, hôm nay buổi tối là ai đi không ra nơi này. Nàng môi đỏ một hiên. Nói ra nói khinh phiêu phiêu phản phất không có trọng lượng, cho ta tạc. Nhưng mà nàng những lời này dẫn phát năng lượng, lại đủ để cho mạng lệ đột nhiên biến sắc. Chỉ một thoáng, hai người đỉnh đầu kia một mảnh thiên bay nhanh tụ lại một mảnh mây đen, mây đen trùng sấm sét tầm ầm. Ở gần đây người cơ hồ đều thấy được bầu trời này một mảnh dị tượng, không ít người đều lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh chụp video. Lúc này đang đứng ở cửa sổ sát đất trước. Trong tay cầm một cái ly uống rượu đang chuẩn bị uống nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, mày hơi hơi nhăn lại. Kia tầng mây trung tụ lại lôi cuối cùng không có thể rơi xuống. Trong ngõ nhỏ, chỉ còn lại có Khương Tô một người còn đứng ở nơi đó. tầng mây trung lôi bởi vì mất đi mục tiêu, dần dần tiêu tán, mây đen cũng dần dần tản ra. Khương Tô chậm rãi buông nâng lên tay. Mạn lệ liền ở trong nháy mắt kia, biến mất. Có người mang đi nàng. Liền ở nàng mí mắt phía dưới, nàng có thể cảm giác được có một cái nháy mắt, nàng chung quanh không gian vặn vẹo lên. Gần chỉ là một cái nháy mắt, liền có người đem mạn lệ cấp mang đi. Ngõ nhỏ chỉ còn lại có Khương Tô cùng cái kia bị sét đánh quá tiêu hố. Khương Tô đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất kia đem mạn lệ lưu tại hiện trường đoàn đao, dơ lên nhìn kỹ, mặt trên quả nhiên không có lưu lại nàng vân tay. Chẳng qua cái kia mang đi nàng người, sẽ là ai đâu. Nhưng vào lúc này, một đống nhà cao tầng nội. Không có một bóng người trong phòng, không gian có trong nháy mắt và mẹo. mạng lệ trống rông xuất hiện, bị trở thành một khối lạn bố bị ném ở trên mặt đất. Tiếp theo nháy mắt, một người nam nhân xuất hiện ở mạng lệ trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống đi, dùng sức bóp chặt mạng lệ mảnh khảnh cổ, trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất liền như vậy nhắc tới tới, sau đó đè ở trên vách tường, màu đen trong mắt mang theo lệnh thấu xương sắc ý. Ai cho ngươi là gan? Mạn lệ kinh sợ ngừng cổ, nàng hai chân treo không, vô pháp gắng sức, trên cổ kia chỉ bàn tay to còn đang không ngừng dùng sức. Nam nhân trong ánh mắt tràn ngập sát ý, thoạt nhìn như là thật sự tưởng bóp chết nàng. Nàng thống khổ nhắm mắt lại. Tiếp theo nháy mắt. Lại mở mắt ra, nàng cặp kia hẹp dài đôi mắt biến thành một đôi quen thuộc mắt đào hoa, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, ở hốc mắt lung lay sắp đổ. Thế nhưng là Khương Tô. nam nhân sắc mặt đột biến bóp chặt nữ nhân biết hầu tay trợn buông lỏng mạn lệ tức khắc ngã trên mặt đất dỗi tay vớt cổ từng ngụm từng ngụm thở dốc vừa rồi có một cái nháy mắt nàng thật sự đã ngửi được tử vong hương vị đọc ba cốt khương tô đệ 72 mươi hai chương mạn lệ quỳ dạp trên đất thượng gian nan mà thở hồn hển nâng lên người mặt tới nam nhân lạnh lùng mà nói mạn lệ trong mắt hiện lên một tia khuất nhục sau đó chậm rãi đem kia trường cùng khương tô giống nhau như lúc mặt nâng lên tới nàng trong ánh mắt nước mắt đã ở vừa rồi hạ xuống trên mặt đất lúc này nàng hốc mắt thường đỏ nhu nhược đáng thương nhìn nam nhân nam nhân ánh mắt tàn nhẫn đột nhiên rỗi tay dùng sức nắm nàng gương mặt đem trên má nàng đều ấn ra hai cái hô sâu ai chấp thuận ngươi biến thành nàng bộ dáng hắn méo nàng gương mặt cưỡng bách nàng đem mặt nâng lên hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt lạnh lùng mà nói biết không Nàng trong ánh mắt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này ánh mắt Mạn lệ biểu tình hơi hơi cứng đờ, Nhưng là nam nhân tay vẫn là chậm rãi buông lòng ra Nàng trên mặt xuất hiện mấy cái nam nhân quá mức dùng sức mà lưu lại màu đỏ chỉ ngân Ở khương tô tuyết trắng trên mặt có vẻ phá lệ chói mắt Nam nhân thần sắc đông nhiên có chút hoảng hốt hắn tay ôn nhu phất quá khương tô gò má Giống như kim loại lạnh băng thanh tuyến cũng phóng nhu Đau sao Mạn lệ nói không ra lời Nhìn về phía nam nhân ánh mắt không khỏi mang lên vài tia sợ hãi, "Chủ." Nam nhân nhìn ánh mắt của nàng nháy mắt trở nên tàn nhẫn lên, tay cũng từ nàng trên mặt không hề lưu luyến rời đi. Hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Mạn Lệ, thanh âm lại biến lạnh băng, "Biến trở về đi." Mạn Lệ vớt chính mình cổ, hơi hơi thấp túi đầu, lại ngẩng đầu khi đã biến trở về kia phó bình phàm gương mặt. Lạnh lẽo rượu hoặc tiến hầu, nam nhân lạnh lùng nói, "Ta không thích ngươi biến thành nàng bộ dáng Đây là cuối cùng một lần. Mạn lệ gục đầu xuống, là Nam nhân hỏi tiếp nói, đem hôm nay buổi tối phát sinh sự từ đầu trí cuối nói cho ta. Mạn lệ như cũ quỷ trên mặt đất không dám lên, sau đó đem chính mình hôm nay buổi tối kế hoạch cùng với sau lại phát sinh sự tình một kia không lậu nói, cuối cùng nàng nhịn không được nói, nữ nhân kia thập phần xảo trá. Nàng giọng nói đột nhiên một đốn, sau đó thật cẩn thận nhìn về phía nam nhân, nam nhân thần sắc cao thâm khó đoán. Nhưng là thoạt nhìn cũng không có bởi vì những lời này mà tức giận, nhưng là nàng lại không dám tiếp theo đi xuống nói. Vừa rồi bị nam nhân bóp chặt thiết hầu kia một khắc, nàng chân chính cảm thấy sợ hãi. Nàng đi theo nam nhân đã vượt qua vô số dài dòng năm tháng, hắn tâm tư sâu không lường được, nàng tuy rằng rất khó phỏng đoán tâm tư của hắn, cũng từng bởi vì nàng làm sai sự mà khiển trách quá nàng, nhưng là hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy đối nàng động sát tâm Lúc ấy hắn cặp mắt kia sắc ý, tiêu nàng kinh hồn tăng đảm, nếu nàng lúc ấy không có biến thành nữ nhân kia bộ dáng, mạn lệ mí mắt rũ xuống tới, không có làm nam nhân nhìn đến nàng trong ánh mắt không giảm phản tăng sắc ý. Ngươi là đấu không lại nàng. Nam nhân lạnh lùng nói, hôm nay nếu không phải ta kịp thời chạy tới nơi, ngươi hiện tại đã chết. mạn lệ cũng không chịu phục, Nàng cho rằng chỉ là chính mình nhất thời đại ý. Nhưng là lúc này lại không dám phản bác. Chỉ là cúi đầu nghe hấn. Về sau không có mệnh lệnh của ta, không cần thiện làm chủ trương. Nam nhân thanh âm lạnh bằng, nàng không phải ngươi có thể động người. Là. Chủ nhân. Mạn lệ âm thầm cắn răng, ngoài miệng lại cung kính đáp. Lui ra đi. Nam nhân lãnh đạm nói. Đúng vậy. Mạn lệ giật giật sinh đau đầu gối, từ trên mặt đất bỏ dậy, sau đó lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Nam nhân chuyển động ghế xoay. Mặt hướng tới cửa sổ sắt đất ngoại, hắn mặt ở mãn thành ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ anh Tuấn mà lại cô đơn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Khương Ly, ngươi vẫn là không làm ta thất vọng a Khương Tô từ cái kia ngõ nhỏ tản bộ trở về, một đường trở về đều suy nghĩ, mạn lệ phía sau là người nào. Khả năng không lớn là yêu quản cục mệnh lệ. Cái kia vặn vẹo không gian đem mạn lệ mang đi người, hẳn là cũng không phải nhân loại bình thường, nhưng là ở trong nháy mắt kia. Nàng không có người được trừ bỏ mạn lệ bên ngoài mặt khác một cổ yêu khí, trừ phi chính là hắn đã cường đại đến có thể che giấu chính mình yêu khí. Nhưng là nếu thật sự cường đến cái kia phân thượng, lại như thế nào sẽ gần chỉ là đem mạn lệ mang đi, mà không đối nàng động thủ đâu. Chuyện này lại cùng hát thuật sự có hay không nào đó liên hệ. Khương Tô muốn gặp hát thuật, nhưng là lại không dám tùy tiện triệu hoán, tuy rằng trên tay nàng mang theo cái này định vị trang bị. Nhưng là lại không xác định yêu quản cục có thể hay không có khác người ở nơi tối tâm giám thị nàng. Yêu quản cục người đa số đều là kỳ có thể dị sĩ, nàng không xác định có thể hay không có người có thể né qua nàng điều tra giấu ở bốn phía. Khương Tô có chút phiền muộn, cảm giác chính mình có điểm bó tay bó chân. Về đến nhà, phát hiện Lao Tôn còn ở nhà chờ nàng, nhìn đến nàng trở về, không hỏi cái gì. Nhưng thật ra Khương Tô nói hắn, không phải là ngươi không cần lo cho ta. Chính mình ngủ sao? Lao Tôn nói, không có việc gì, ta vốn dĩ liền ngủ vãn. Ta đây trở về phòng. Khương Tô gọi lại hắn, Thiểu Văn. Lao Tôn dừng lại bước chân xem nàng. Gần nhất không cần ra quán. Khương Tô nói. Lao Tôn hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trong viện trận pháp ngươi còn nhớ rõ khởi động chú ngữ sao? Khương Tô hỏi. Nhớ rõ. Lao Tôn nói. Nếu ta không ở thời điểm. Có cái gì dị động, ngươi liền đem trận pháp khởi động. Khương Tô nói. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lao Tôn bất tán hỏi. Không có gì sự. Khương Tô nhàn nhạt nói, chính là ẩn ẩn có một loại muốn xảy ra chuyện dự cảm. Là đêm. Khương Tô lại lần nữa mơ thấy cái kia cảnh trong mơ. Nàng nắm ở một gian thoạt nhìn như là phòng thí nghiệm lạnh băng trong phòng. Đầu góc hôn hôn trầm chầm, chầm, trước mắt tầm mắt mơ hồ. Sau đó. Cảm ứng môn theo tiếng mà khai. Nàng gian nan mà quay đầu đi, nỗ lực muốn mở to hai mắt đi thấy rõ ràng tiến vào người kia. Lại chỉ nhìn đến một người cao lớn thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới. Hắn toàn thân trên dưới đều ăn mặc màu lam nhạt giải phẫu phục Nửa khuôn mặt đều bị khẩu trang bao lại, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Đương Khương Tô muốn thấy rõ cặp mắt kia khi, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, người kia khuôn mặt luôn là mơ hồ không rõ. Mà nàng mí mắt lại càng ngày càng trầm trọng. Nàng vô pháp kháng cự nhắm mắt lại. Sau đó nàng nghe được nam nhân kia đến gần, hắn đứng ở nơi đó, từ thượng mà xuống nhìn chăm chú nàng, hắn tay từ nàng trên mặt khẽ vướt mà qua, ôn nhu lại lạnh băng. Cuối cùng, lạnh leo môi nhẹ nhàng dừng ở nàng mí mắt thượng. Nàng lông mi run rẩy vài cái, lại vô lực mở ra. Khương tô trong mày, sau đó đột nhiên mở ra mắt. Trước mắt là cao cao trần nhà. lại không có trong ngộng nam nhân kia. Nàng từ cảnh trong mơ tỉnh lại. Khương Tô nâng lên tay, trên tay cái kia màu bạc vòng tay ở trong chăn tre cả đêm, như cũ lạnh leo dán ở nàng làn ra thượng, nàng bung tay, sốc bị xuống giường, bởi vì tối hôm qua thượng làm ngộng, nàng sát mặt có điểm xú. Đi ra phòng khách mới phát hiện trong phòng khách có khách nhân. Ninh Tiểu Thư sáng sớm liền tới rồi. Lao Tôn nói, Ninh hiểu, ngươi như thế nào lại đây? Khương Tô kỳ quái hỏi. Ninh Hiểu ngồi ở trên sofa cơ cơ trong tay phổn đờ, làm theo phép. Khương Tô qua đi ngồi xuống. Không ngủ hảo. Sắc mặt không được tốt. Ninh Hiểu quan tâm hỏi. Làm cái không tốt mộng. Khương Tô thuận miệng nói. Đừng lo lắng, ngộng đều là phản. Ninh Hiểu cho rằng Khương Tô là bởi vì hát thuật sự, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, cho nên như vậy an ủi nói. Khương Tô cười cười. Người thường mộng có chính là ngày có chút suy nghĩ mới đêm có điều ngộng, nhưng là còn có một ít mộng, cũng là có gợi ý. Chẳng qua người thường đều không thể từ trong ngộng tìm được những cái đó gợi ý. Ninh hiểu hỏi, hắc thuật có hay không lại đây tìm ngươi? Khương Tô cơ cơ trên tay màu bạc vòng tay, nếu là hắc thuật lại đây tìm ta, thứ này hẳn là có thể cảm ứng được đi. Nàng nói, đứng lên đi trở về trong phòng, một lát sau lại ra tới. đem mạn lệ đêm qua ném xuống đoạn đao ném cho Ninh Hiểu Ninh Hiểu hành tay tiếp được Kỳ Quái hỏi này cái gì Khương Tô nói đêm qua mạn lệ biến thành hắc thuật bộ dáng đem ta ước đi ra ngoài Ninh Hiểu kinh ngạc cái gì nàng vì cái gì làm như vậy Khương Tô nhướng mày nàng muốn giết ta ngươi trong tay kia thành đao chính là nàng ngày hôm qua rơi xuống Ninh Hiểu đầu góc dùng bất quá tới nàng vì cái gì muốn giết ngươi vấn đề này các ngươi hẳn là đi hỏi nàng khương tô nói bất quá đại khái nàng cũng là sẽ không nhận bên kia không có theo dõi cây đao này thượng cũng không có lưu lại nàng vân tay không có bất luận cái gì manh mối có thể chứng minh đêm qua nàng tới giết ta hiển nhiên là có bị mà đến Ninh hiểu nhìn kỹ xem trong tay đao đây là một phen tùy ý có thể thấy được bình thường dao gọn hoa quả không có bất luận cái gì độc đáo địa phương nàng vẫn là vô pháp tiếp thu ngươi xác định là mạng lệ khương tô nhàn nhạt nói Nếu các ngươi còn nhận thức một cái có thể biến thành một người khác yêu quái. kia khả năng người này đầu tiên là giả dạng làm hát thuật, lúc sau lại giả dạng làm mạn lệ lại đây giết ta. Ninh Hiểu nói, mạn lệ là làm tình báo. Nàng chưa từng có triển lãm quá nàng năng lực. Khương Tô nói, nàng có thể biến thành bất luận kẻ nào, từ bề ngoài dáng người thượng xem, cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu không phải ta đối hát thuật quá mức hiểu biết, khả năng thật sự sẽ bị nàng đã lừa gạt đi. Khương Tô nói tới đây lại nghi ngờ nói, bất quá ta rất kỳ quái, vì cái gì các ngươi yêu quản cục sẽ cho phép một con yêu quái cùng các ngươi cùng nhau cộng sự. Nói tới đây liền không thể không để chúng ta tân nhiệm cục trưởng. Linh Hiểu nói, hai năm trước mặt trên hàng không xuống dưới ngưu nhân, nghe nói, chỉ là chúng ta bên trong đồn đãi, ngươi nghe một chút liền tính, nghe nói mạng lệ cùng cục trưởng cùng ngươi cùng hát thuật giống nhau, là ký kết quá chủ tớ khế ước. Tóm lại. Vị này cục trưởng 2 năm trước tiền nhiệm lúc sau, làm chuyện thứ nhất chính là đem mạn lệ mang vào yêu quản cục. Chuyện này lúc ấy ở trong cục phản đối tiếng gầm rất lớn, nhưng là cuối cùng đều bị áp xuống đi. Khương Tô tay vô ý thức vuốt ve trên cổ tay màu bạc vòng tay. Nếu mạn lệ cùng vị kia yêu quản cục cục trưởng là chủ tớ quan hệ, kia đêm qua cái kia mang đi mạn lệ người. Có thể hay không chính là vị kia yêu quản cục cục trưởng. Khương Tô hỏi Linh Hiểu. Các ngươi cục trưởng có cái gì đặc biệt năng lực sao? Thì như, Thuấn di, hoặc là ảnh hưởng không gian linh tinh. Ninh hiểu nói, hẳn là không có, vị này cục trưởng không giống tiền nhiệm cục trưởng như vậy thân dân. Hắn giống nhau đều ở chính mình văn phòng, rất ít ra tới. Hơn nữa ta cùng địch đội đều là công tác bên ngoài, rất ít ở trong cục đãi, thấy được cũng ít. Càng không có nghe nói qua hắn có cái gì đặc thù năng lực, ít nhất hắn không có trước mặt người khác bày ra quá. Nhưng là yêu quản cục nhiều lần đảm nhiệm của trưởng đều không có cái gì đặc thù năng lực, bọn họ không cần tự mình ra trận đi bắt yêu quái, cho nên bọn họ chỉ cần có tốt quản lý mới có thể thì tốt rồi. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Cuối cùng có người đem mạn lệ mang đi. Khương Tô nói, ở ta sắp giết chết nàng phía trước. Ninh Hiểu không biết chính mình nên khiếp sợ với nửa câu đầu lời nói vẫn là mặt sau nửa câu lời nói. Tiêu Hóa trong chốc lắc nói. Chuyện này ta phải cùng địch đội nói. Khương Tô gật gật đầu. Nàng vốn dĩ cũng chuẩn bị hôm nay trước cùng địch cận ruột nói, không nghĩ tới Ninh Hiểu trước tới. Ta đây hồi trong cục nhìn xem mạn lệ tình huống như thế nào. Ninh Hiểu nói đứng lên. Đừng làm nàng biết ngươi đã biết chuyện này. Khương Tô nói, miễn cho rút dây động rừng. Ninh Hiểu gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Ninh Hiểu rời đi Khương Tô trong nhà. Về tới yêu quản cục. Nàng nương đi cùng một cái khác đồng sự nói chuyện phiếm danh nghĩa tới rồi dám sát bộ. Mạn lệ vẫn luôn ngồi ở chính mình vị trí thượng, không có đứng dậy quá. Ninh hiểu chú ý tới, mạn lệ vẫn luôn ở khẽ động trên cổ khăn lửa Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, ngày thường mạn lệ cũng không có mang khăn lùa thói quen, như thế nào sẽ đột nhiên mang lên một cái khăn lùa đâu. Đang ở lúc này, mạn lệ đứng dậy đi toilet. Ninh hiểu không có sốt ruột. Ở đồng sự trên bàn cầm chỉ bút máy ở trên ngón tay dính điểm mực nước, sau đó liền đi hướng toilet. Nàng rửa tay tẩy đến một nửa, mạng lệ liền ra tới. Mạn lệ nhìn đến ninh hiểu, biểu tình vi diệu biến đổi một chút, nhưng là thấy ninh hiểu thần sắc bình thường, nàng đi qua đi bắt đầu rửa tay. Ai, mạng lệ, thân khăn lụa A. Thật xinh đẹp A, ta có thể nhìn xem sao. Ninh hiểu một bên nói một bên đã ruỗi tay đi cầm. Mạn lệ không nghĩ tới Ninh Hiểu thượng thủ nhanh như vậy, chờ nàng phản ứng lại đây đi đẩy Ninh Hiểu tay thời điểm. Ninh Hiểu đã túm chặt nàng khăn lụa một góc, nhẹ nhàng đi xuống túm một chút, lập tức lộ ra khăn lụa phía dưới xanh tím sắc véo ngân tới. Ninh Hiểu sửng sốt, lại phản ứng cực nhanh, vẻ mặt bỡn cợt nhìn Mạn lệ nói, ngượng ngùng ngượng ngùng, ta không nghĩ tới này khăn lụa phía dưới có khác phong cảnh. Nàng tươi nói, có bạn trai có phải hay không nên mời chúng ta ăn đường a? Mạn lệ nhìn nàng, sơ sơ cổ, biết ninh hiểu khẳng định không thấy được nhiều ít, hẳn là hiểu sai. Vì thế chỉ là cười cười, sau đó liền cúi đầu tiếp tục rửa tay. Ta giúp ngươi bảo mật ha. Ninh hiểu nói một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Mạn lệ nhìn ninh hiểu đi ra ngoài. Trên mặt ý cười tức khắc cởi không còn một mảnh, sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng rỗi tay sờ sờ cổ. Liền tính là như vậy nhẹ nhàng đụng vào, cũng như cũ sẽ ẩn ẩn làm đau. Mà này đó đều là Khương Tô cho nàng. Nàng dương mắt nhìn về phía trong gương bình pha mặt, hẹp dài trong ánh mắt mang theo rét lạnh sắc ý. Nếu cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ không chút do dự giết chết Khương Tô. Chẳng sợ lúc sau sẽ đã chịu dị thường nghiêm trọng khiến trách. Mà bên kia, từ toa lét ra tới ninh hiểu, căng chặt thân thể vẫn luôn không có thả lỏng lại. Thẳng đến tiến vào thang máy nàng mới đem nghẹn kia khẩu khí tùng rớt, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi nàng khẽ động khăn lụa thời điểm, mạn lệ xem ánh mắt của nàng, nàng rõ ràng thấy được một tia sát ý sẽ qua. Ninh hiểu ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đối mặt lại lợi hại yêu quái đều sẽ không sinh ra sợ hãi, nhưng là vừa rồi không khoa chứng nói, trong nháy mắt kia nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đại khái là bên người đồng sự đột nhiên đối chính mình sinh ra sát ý, cái loại cảm giác này mới càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Nàng vốn dĩ đối Khương Tô nói còn có chút nửa tin nửa ngờ, hiện tại trên cơ bản đã hoàn toàn tin. Còn có mạn lệ trên cổ véo ngân, nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Khương Tô có lớn như vậy sức lực sao? Vẫn là có khác một thân. Cái kia lực đạo. Nếu mạn lệ chỉ là một người bình thường, kia nàng khả năng đã chết. 4412. Mạn lệ lại vì cái gì sẽ đi sắt Khương Tô? Gần chỉ là ngày hôm qua một chút xung đột. Ninh Hiểu nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Ninh Hiểu ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình sắp bị xả tiến một cái vô hình lốc xoáy bên trong. Khương Tô ăn uống no đủ, quyết định đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Nàng mới ra cửa nhà cái kia ngõ nhỏ, liền lập tức cảm giác được có cái gì ở đi theo nàng. Cũng không phải nàng minh sắp phát hiện tới rồi cái gì, mà là một loại cảm giác. Nàng cảm giác năng lực vô cùng cường đại, hung chi nàng gần nhất tính cảnh giác phi thường mãnh liệt. Bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, đều khó có thể tránh được nàng cảm giác. Nhưng là đương nàng ngưng thần đi cảm giác thời điểm, lại phát hiện chính mình phát hiện không được cái kia đi theo nàng người. Đang ở lúc này, một trận gió nhẹ sẽ qua, giống như một con ôn nu tay, nhẹ nhàng phất khai nàng sợi tóc. Cũng ngay trong nháy mắt này, Khương Tô Đồng Tử trợn co rụt lại. Nàng dừng lại bước chân. bỗng nhiên xoay người. Trên đường nhỏ trừ bỏ nàng, không có một bóng người. Vừa rồi kia trận gió phất quá nàng khi, nàng lại rõ ràng cảm giác tới rồi một cổ hơi thở, tuy rằng một cái chớp mắt lướt qua, lại dị thường rõ ràng. Nàng thậm chí có trong nháy mắt cảm giác có một bàn tay phất qua nàng tóc. Mà nhưng vào lúc này, cách nơi này mấy chục mét tường sau. Nam nhân nhìn chính mình phất quá khương tô sợi tóc tay, ngơ ngẩn mà ra thần. Sau một lúc lâu, hắn tay nhẹ nhàng nắm chặt, nhìn phía nào đó phương hướng khi. Lênh khúc trong ánh mắt lây dính thượng một tia điên cuồng chiếm hữu rủ. Khương Tâu nguyên bản chuẩn bị đi tìm Lê Thuật. Lại bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Nàng mơ hồ dự cảm tới rồi cái gì, nhưng là lại loang thoáng, cũng không rõ ràng. Nàng về đến nhà. Quyết định chủ động cùng Hắc Thuật liên hệ, đem sự tình làm rõ ràng. Nàng khóa lại môn, đem dầu dưới đáy giường hạ cái dương kéo ra tới. Nàng ở trong dương tìm tìm kiếm kiếm. Cuối cùng ở một góc nhỏ tìm được rồi một cái cái hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là mỡ heo giống nhau màu trắng đọng lại vật. Nàng dùng ngón tay đào một ít ra tới, sau đó đều đều đồ ở chính mình mang màu bạc vòng tay cái tay kia thủ đoạn cùng trên tay. Bôi đều sau, tay nàng thượng giống như là bọc lên một tầng dầu trơn, Cái kia kề sát nàng làn ra màu bạc vòng tay đã bị nàng như vậy nhẹ nhàng từ thủ đoạn lấy ra tới. Sau đó trực tiếp ném vào một cái tạo hình cổ xưa cái hộp nhỏ. gấp lên. Cùng lúc đó, yêu quản cục phụ trách theo dõi cái này vòng tay giám sát bộ nhân viên đột nhiên phát hiện dị thường, hán kinh ngạc nói. Mất đi 126 người thổi kèn hoàn tín hiệu. Khương Tô bắt tay hoàn ném vào cái hộp nhỏ, sau đó từ cái dương cách tầng đảo ra một cái niên đại xa xăm màu trắng tiểu bình xứ. Nơi này trang hát thuật tinh huyết. Nàng đem ngón tay vói vào đi, chấm lấy một ít, ở giữa mày vẽ ra một đạo thật dài vết máu. Sau đó rảo phá chính mình ngón tay, dùng chính mình huyết bao trùn ở kia đạo vết máu phía trên. Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ở bắc thành mô đông kiến trúc tầng hầm ngầm, bị yêu quản cục toàn thành truy nã hát thuật đang ở nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, một kim một lục yêu dị dị đồng ở ánh sáng tối tâm trong phòng ánh ánh sáng lên. não nội nhiều ra một cái không thuộc về hắn thanh âm. Sau đó hắn lại chậm rãi nhắm lại mắt, đôi tay gối lên sau đầu. khoe miệng hơi hơi hướng lên trên gợi lên khương tô khương tô linh thức ở cùng hát thuật liên tiếp thượng khi ở hát thuật trận mắt nháy mắt nàng thấy hát thuật thấy hết thảy ngươi hiện tại ở địa phương nào Thuật nhìn hoàn cảnh không được tốt một con tiểu yêu quái ẩn thân mà hát thuật nói ta đêm qua bị yêu quản cục người đuổi theo cả đêm thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ ngươi bị thương khương tô hỏi nàng có thể cảm giác được hắn suy yếu yêu quản cục tìm tới ngươi Hát thuật không có trả lời Khương Tô nói, mà là hỏi. Ta là ngươi đảm bảo người. Hiện tại ngươi bị truy nã, ta cũng bị yêu quản cục giám thị đi lên. Khương Tô nói. Cái kia họ đi đâu? Hát thuật hỏi. Nếu không phải hắn, ta hiện tại đều không có cơ hội cùng ngươi linh thức liên tiếp. Khương Tô nói, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi ít nói vô nghĩa. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Yêu quản cục người một khi phát hiện bọn họ điều tra không đến vòng tay tín hiệu. nhất định sẽ thực nhanh có người chạy tới. Mà khi bọn hắn linh thức lẫn nhau liên tiếp thời điểm, làm chủ tớ khế ước chung chủ nhân này phương, có thể xem xét đối phương trong đầu nội dung. Nhưng là hát thuật đối với loại này hành vi phi thường phản cảm. Ở điểm này, Khương Tâu ngoại ý muốn tôn trọng hát thuật, chưa bao giờ sẽ trái với hắn ý nguyện đi tự mình xem xét hắn ký ức. Hát thuật lại lười đến cố sức đi nói. Người trực tiếp xem ta ngày đó buổi tối ký ức. Khương Tô cũng chưa nói vô nghĩa, trực tiếp dùng linh thức bắt đầu điều lấy hắc thuật ngày đó buổi tối ký ức. Các ngươi là người nào? Lao Tôn nhìn viện môn ngoại đứng đầy mặt lạnh nhạt một đôi nam nữ khi có chút kinh ngạc hỏi. Khương Tô ở nhà sao? Trong đó một người tuổi trẻ nữ nhân hỏi. Lao Tôn cảnh giác tâm rất mạnh, các ngươi là người nào? Tìm năng làm gì? Lao Tôn, làm cho bọn họ vào đi. Đang ở lúc này, trong phòng truyền đến Khương Tô lười biếng thanh âm. Nam nữ liếm nhau. Lao tôn tránh ra. kia đối nam nữ cùng nhau đi vào. Tiến phòng, liền nhìn đến Khương Tô đang nằm ở trên sofa xem TV, nhìn đến bọn họ tiến vào, lười biếng liếc lại đây. Cái kia màu bạc vòng tay, vừa lúc đoan đoan mang ở nàng bạch mềm mảnh khảnh trên cổ tay. Tuổi trẻ nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trinh chắc khí. Biểu hiện hết thể bình thường. Đọc 3 cốt Khương Tô. Chương 73 Cái kia tuổi trẻ nam nhân bắt tay hoàng từ Khương Tô trên tay lấy xuống dưới, liên tiếp máy tính một lần nữa tiến hành kiểm tra đo lường, nhưng là các hạng số liệu đều không có vấn đề. Khương Tô nói, cái này có phải hay không hỏng rồi. Các ngươi có thể một lần nữa lấy cái tân cho ta. Tuổi trẻ nữ nhân nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo coi khinh. Các phương diện đều thí nghiệm qua, không có vấn đề. Tuổi trẻ nam nhân bắt tay hoàn đưa cho tuổi trẻ nữ nhân. Tuổi trẻ nữ nhân tiếp nhận vòng tay, khấu ở Khương Tô trên cổ tay, động tác không tính là mềm nhẹ, ánh mắt càng là mang theo cảnh cáo, đường chơi đa dạng. Khương Tô hơi hơi nhúng mày, cười như không cười, các ngươi đổ vật chất lượng không quá quan, đảo lại đến ta trên đầu tới. Tuổi trẻ nữ nhân lạnh lùng xem nàng, chúng ta máy móc trước nay không xuất hiện quá vấn đề. Tuổi trẻ nam nhân chưa nói cái gì, nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái. Không biết nàng vì cái gì đối Khương Tô nói chuyện ngự khí như vậy kém, chẳng qua là kiểm tra mà thôi. Bọn họ kiểm tra xong liền đi rồi. Khương Tô sờ sờ trên cổ tay màu bạc vòng tay, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nàng ở linh thức liên tiếp thời điểm thấy được hát thuật hôm trước buổi tối ký ức. Hắn là ở quán ba bên ngoài cùng cái kia quyền anh tuyển thủ chuyên nghiệp phát sinh xung đột. Bất quá là hai người không cẩn thận chạm vào một chút, cái kia quyền anh tay mang theo bạn gái. Đại khái là xem nữ nhân kia nhìn nhiều hắc thuật vài lần, trong lòng vốn dĩ liền đoa chứ hỏa, cho nên mới sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Nhưng là hát thuật căn bản khinh thường với cùng hắn dây dưa, chỉ là nho nhỏ khiển trách một chút liền đi rồi. Kết quả hắn ở một cái trong ngõ nhỏ gặp ai phủ, Hai bên là 2 mét rất cao tường vây, quán ba vị trí cũng không phải ở vào phố xá sâm ất trung tâm, bốn phía không có theo dõi. Khương Tô lấy hắc thuật thị giác hoàn chỉnh thấy được kia chỉnh chàng tập kích. nàng cũng có thể đủ cảm thụ hắc thuật sở cảm nhận được lúc ấy người kia là đột nhiên xuất hiện hắn tốc độ phi thường mau vừa ra tay chính là sát chiêu Hắc thuật nguyên hình là miêu miêu thân hình linh hoạt Hắc thuật hóa hình sau thân thể như cũ bảo trì miêu nhanh nhẹn độ tia đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện một đạo sắc bén lanh quang xông thẳng hắn cổ trô mà đến Hắc thuật nhanh nhẹn dán tường hiện lên ngắn ngủn mấy nháy mắt đã vượt qua mười mấy chiêu Hắc thuật bụng bị lôi ra một cái miệng máu hắn ở ngõ nhỏ lưu lại vết máu cũng chính là lúc ấy lưu lại đối phương lại cũng không có thể từ hắc thuật trên tay thảo quá nhiều chỗ tốt cánh tay thượng bị hắc thuật móng nuốt lôi ra mấy cái chảo ngân mấy cái xê dịch chi gian lại đột nhiên biến mất hắc thuật lúc ấy cũng không có ở cái kia ngõ nhỏ lâu đãi kết quả vào lúc ban đêm lại đột nhiên lọt vào yêu quản cục truy nã hắn không dám trở về tìm cương tô sợ liên lụy nàng lại không nghĩ rằng vẫn là liên lụy Đối cái kia tập kích hát thuật người, Khương Tô rất khó không liên tưởng đến ngày đó buổi tối đem mạng lệ mang đi cái kia kẻ thần bí. Ở cung hắc thuật giao thủ trong quá trình, hai người tốc độ đều quá nhanh, từ hát thuật thị giác, nhìn không tới người kia trông như thế nào. Khương Tô hiện tại trên cơ bản đã xác định hát thuật là vô tội. Hiện trường lưu lại huyết dạng thật là hát thuật, nhưng là cái kia quyền anh tuyển thủ lại không phải hát thuật giết. Nói cách khác, có người làm này một cái cục. Nhưng là cái này cũng là hướng hát thuật tới. Vẫn là hướng nàng tới. Tuy rằng không có gì hữu lực chứng minh, nhưng là Khương Tô mơ hồ cảm thấy, hẳn là người sau. Hát thuật là vượt qua thiên kiếp yêu quái, mặc dù hiện tại không thể so toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng không phải cái gì A miêu A cẩu có thể cùng hắn giao thủ. Có thể cùng hắn giao thủ hơn nữa thương đến người của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Cái này kẻ thần bí cùng mạng lệ lại là cái gì quan hệ? Khương Tô cảm giác thật vất vả giải quyết rất chính mình ký ức vấn đề, vốn dĩ tưởng trở về Bắc Thành hảo hảo sinh sôi sinh hoạt, kết quả lại bị cuốn vào một cuộn chỉ dối bên trong. Khương Tô lại nổi lên rời đi tâm tư. Nàng nhưng thật ra không sợ cái gì, cho dù có yêu quản cục người âm thầm giám thị, nàng nếu là muốn chạy, ai cũng ngăn không được. Nhưng hiện tại liền sợ nàng vừa đi, những người đó lấy Lao Tôn khai đao. Lao Tôn đã già rồi, hắn cũng thói quen ở Bắc Thành sinh hoạt. Khương Tô không nghĩ làm lão tôn lại đi theo chính mình chạy nạn dường như chạy ra Bắc Thành. Còn có địch cận ruột. Nàng thực sự có điểm luyến tiếc hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Tô lại đánh mất chạy trốn ý tưởng. Khương Tô quyết định đi tìm địch cận ruột. Khương Tô ở cửa gặp được Chu Tiểu Ngư. Chu Tiểu Ngư nhìn đến Khương Tô thời điểm, cả người cùng bị xét đánh dường như. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn ngón tay Khương Tô, nửa ngày nói không nên lợi một câu hoàng chỉnh nói tới. Khương Tô cười tủm tịm, địch đội ở sao? Chu Tiểu Ngư cảm giác chính mình có điểm đại náo thiếu oxy. Khương, Khương Tô. Khương Tô gật đầu, là ta. Ngươi không phải đã chết sao? Hắn tận mắt nhìn thấy, Khương Tô cả người là huyết, bị địch cận ruột ôm vào bệnh viện, mới vừa đẩy mạnh phòng giải phẫu bác sĩ hộ sĩ liền ra tới. Hắn lúc ấy còn đi theo tiến phòng giải phẫu, Khương Tô liền nằm ở phẫu thuật trên đài, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. tiêu huyết liền từ trên người nàng cái vải bố trắng lộ ra tới chính là cái người chết bộ dáng không nửa điểm sinh khí chết không thể chết lại nhưng hiện tại cái này sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt thiếu nữ nhưng còn không phải là khương tô sao Ra sao lại bị người cứu sống khương tô có lệ nói có chút không kiên nhẫn các ngươi địch đội rốt cuộc có ở đây không a chu tiểu ngư trộm dùng sức khắp chính mình đùi một phen sau đó đau tê một tiếng đảo chịu khẩu khí lạnh Không phải nằm mơ à. Khương Tô mắt trận trắng, trực tiếp lướt qua hắn, hướng trong biên nhi đi rồi. Chu Tiểu Ngư nguyên bản muốn ra cửa đang làm gì đều đã quên, đi theo Khương Tô mặt sau đi vào, hắn lén lút tiếp cận, sau đó dùng tay chọc một chút Khương Tô bối, thiên lạc. Thật là người sống. Hắn đều chọc tới rồi. Khương Tô xoay người lại xem nàng. ngươi thật là sống à. Chu Tiểu Ngư vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, ngươi như thế nào sống. Lúc ấy bác sĩ đều tuyên bố ngươi tử vong. Sao có thể sau lại lại bị cứu sống đâu? Khương Tô không kiên nhẫn. Trực tiếp hướng trên lầu đi. Kết quả vừa lúc gặp được địch cận duật vừa lúc xuống lầu tới. Nhìn đến Khương Tô tức khắc sửng sốt một chút. Khương Tô dừng lại bước chân, ngọt ngào kêu hắn, địch thúc thúc. Chu Tiểu Ngư nhìn đến địch cận duật, lập tức đặng đặng đặng đẩy ra Khương Tô xông lên đi đứng ở địch cận duật bên người. Nói, địch đội, ngươi thấy được đi. Khương tô. khương tô không chết địch cận ruột phản ứng bình đạm ân ta thấy được chu tiểu ngư đội trưởng phản ứng cũng quá bình tĩnh điểm đi người chết biến người sống ai ngày đó chính là địch đội ôm khương tô tiến bệnh viện hắn hiện tại còn nhớ rõ địch đội lúc ấy đứng ở phòng giải phẫu kia mặt xám như cho tản bộ dáng đâu nhưng hiện tại hắn nhìn đến tồn tại khương tô cư nhiên như vậy bình tĩnh chu tiểu ngư nhắc nhở nói địch đội đây chính là khương tô tồn tại khương tô ngươi không phải công tác bên ngoài đi sao như thế nào còn ở chỗ này địch cận ruột hỏi ách này không phải nhìn đến khương tô sao chu tiểu ngư nói cảm thấy địch đội chảo sai rồi trọng điểm công tác bên ngoài đi thôi nơi này không chuyện của ngươi địch cận ruột nói sau đó đứng ở thang lầu thượng trên cao nhìn xuống thấp liếc khương tô nói ngươi không phải lại đây tìm ta sao còn không mau lại đây Khương Tô liền đặng đặng đặng chạy đi lên, đôi mắt liếc đã có điểm nhi phản ứng không kịp Chu Tiểu Ngư, cho gheo hắn tâm lại nổi lên, nàng lớn mật duỗi tay nắm lấy địch cận ruột tay. Chu Tiểu Ngư đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại. Hắn nhìn thấy gì? Này nhất định là đang nằm mơ. Địch cận ruột cũng sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lại không có ném ra Khương Tô tay, mà là đem nàng nho nhỏ mềm mại tay hồi nắm lấy, phát giác nàng những cái đó tiểu tâm tư, dùng sức cầm. Chu Tiểu Ngư không ngủ. Đương nhiên nhìn đến địch cận giật hồi nắm động tác. Nhưng là hắn mau bị lóe mù. Địch đội kia vẻ mặt ôn nhu sủng địch là tình huống như thế nào? Này vẫn là hắn nhận thức cái kia địch đội sao? Hắn có phải hay không ngại trương? Bỏ lỡ cái gì quan trọng tình tiết? Địch cận ruột nắm lấy Khương Tô tay, liền không hề quản Chu Tiểu Ngư, trực tiếp nắm nàng lên lầu. Lui tới đều là đồng sự, theo lý mà nói. Hắn không nên như vậy trắng trận táo bạo nắm lấy tiểu cô nương tay, chính là gần nhất khó được tiểu cô nương chủ động thân cận hắn một hồi, hắn liên tiếp buông ra. Vì thế vẻ mặt chấn định ở một chúng đồng sự phảng phất bị xét đánh trong ánh mắt công khai nắm Khương Tô xuyên qua công cộng làm công khu cùng vào hắn văn phòng, sau đó cửa văn phòng một quan, ngăn cách bên ngoài tầm mắt mọi người. Đóng cửa lại, địch cận ruột buông ra Khương Tô tay, nhìn đôi mắt tỏa sáng tiểu cô nương, cao hứng. Khương Tô cảm thấy nội tâm bị rình coi. Vừa rồi bị địch cận ruột nắm đi qua công cộng làm công khu vực thời điểm, nàng trong lòng ám sảng đã chết. Nghe được địch cận ruột hỏi nàng, nàng liền cười tủm tỉm nhón chân muốn ôm cổ hắn. Địch cận duật xem nàng động tắc liền thấp người làm nàng ôm chính mình cổ, sau đó nhân thể không chút nào cố sức đem nàng bế lên tới. Khương Tô bị hắn ôm, ôm hắn cổ, được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu nhân đắc ý dạng, địch thúc thúc. Ngươi như vậy có phải hay không ảnh hưởng không được tốt ta? Địch cận duật hứ lệnh, ngươi còn biết ảnh hưởng không tốt? Tìm ta chuyện gì? Như thế nào trực tiếp chạy đến nơi đây tới? Khương Tô lúc này mới nhớ tới tìm địch cận duật chính sự tới, tức khác lập tức bung ra địch cận duật cổ từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống tới. Lúc này văn phòng bên ngoài lại là nháo phiên thiên. Vừa rồi là ta xuất hiện ảo giác đi. Địch đội nắm một tiểu nữ hải nhi tiến văn phòng đi. Ngươi nếu là xuất hiện ảo giác, kia đại khái chúng ta tất cả đều xuất hiện ảo giác. Ngoa Tào, địch đội thật giao bạn gái. Khu. Không nhất định A, nói không chừng là muội muội đâu. Người bên cạnh đụng phải hắn một chút, ý bảo hắn hướng thư nhã bên kia xem. Thư nhã ngồi ở vị trí thượng, sắc mặt trắng bệnh. Nàng vừa rồi xem danh mạch, địch cận ruột nắm nữ hải nhì kia tay. kia tư thái như vậy thân mật, sao có thể là muội muội? Người bên cạnh nhìn đến thư nhã sắc mặt, có điểm không đành lòng, nói, ta cảm thấy cũng giống muội muội. Kia nữ hài nhi nhìn liền đặc biệt tiểu, khẳng định không phải địch đội thích loại hình. Có thư nhã ở, một đám đại nam nhân một viên tưởng bắt quái tâm dày vò không được. Mà lúc này trong văn phòng không khí, lại thập phần nghiêm túc. Địch cận duật đang nghe Khương Tô nói đêm qua mạn lệ biến thành hát thuật tập kích nàng khi, ánh mắt liền dần dần lạnh lẽo lên. ở khương tô tiếp theo nói xong chính mình cùng hát thuật linh thức liên tiếp sau ở hát thuật trí nhớ nhìn đến hết thể sau địch cận duật sắc mặt tắc ngưng trọng lên gần chỉ là ban ngày một chút ngôn ngữ xung đột không đến mức muốn giết người cho hả giận mạng lệ tới giết ngươi khẳng định là có khác nguyên nhân địch cận duật trầm khuôn mặt nói đến nỗi ngươi nhìn đến hát thuật ký ức trên cơ bản có thể xác định đây là một cái cục địch cận duật nhìn khương tô ánh mắt trầm lãnh mục tiêu không phải hát thuật mà là ngươi. Nếu mục tiêu là hát thuật, bọn họ không cần thiết lớn như vậy phí chắc trở. Địch cận ruột ánh mắt càng thêm thâm thúy u ám, nhưng nếu mục tiêu là ngươi, kia hát thuật không phải là duy nhất một cái nhập của người. Hai người nói xong. Địch cận ruột khai chính mình xe đưa Khương Tô về đến nhà, sau đó mới trở lại trong đội. Một đám bắt quái các nam nhân lập tức bắt đầu tìm hiểu tin tức. Địch đội vừa mới kia nữ hải nhi. hôm nào có rảnh thỉnh các ngươi ăn cơm địch cận ruột nhàn nhạt ném xuống một câu liền tiến văn phòng lưu lại một đống bị này nổ mạnh tính tin tức tạc ngốc vây xem con chúng này này ý tứ này là thật là bạn gái hoa thật nhìn không ra tới nguyên lai địch đội thích chính là loại này loại hình a thư nhã ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính trong đầu lại là một mảnh hỗn độn đúng vậy Nàng cũng không nghĩ tới hắn thích chính là cái loại này loại hình Khương Tô về đến nhà, nghĩ đến địch cận ruột nói, trong lòng bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cấp Lê Thuật gọi điện thoại. Lê Thuật ở trong điện thoại tùy tiện nói Khương Tô tưởng quá nhiều. Kết quả như là muốn xác minh địch cận ruột suy luận. Vào lúc ban đêm, trên mạng liền lan tràn khai thứ nhất nổ mạnh tính tin tức. Thực lực cùng thần tượng gồm thâu đương hồng tiểu sinh Lê Thuật, bị tuân ra trong nhà tàng độc, hiện tại đã bị cảnh sát mang đi điều tra. Khương Tô được đến tin tức, lại đánh qua đi, lê thuật điện thoại đã vô pháp truyền được. Nếu phía trước đều chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, cái kia kẻ thần bí đích xác chính là hướng nàng tới. Đối với yêu quái mà nói, nhân loại ma túy ở trên người chúng nó vô pháp khởi đến tác dụng. Yêu quái nếu muốn đạt tới nhân loại hút ma túy hiệu quả, có khác biện pháp, mà không phải nhân loại biết ma túy. Cho nên lê thuật cơ hồ có thể khẳng định là cùng hát thuật giống nhau. bị nhân thiết cục hãm hại khương tô trong lòng rét run đồng thời bình tĩnh phân tích hắc thuật cùng nàng là chủ tớ quan hệ yêu quản cục đều có lập hồ sơ bị người biết cũng không khó nhưng là nàng cùng lê thuật ngày thường cực nhỏ lui tới liền tính là lao tôn cũng không biết lê thuật một thân người kêu lại là như thế nào biết nàng cùng lê thuật quan hệ cư nhiên sẽ đối lê thuật xuống tay hắc thuật cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước nếu nàng đã chết hắn cũng sống không được Đặc biệt là hóa hình lúc sau hát thuật, ngàn năm dưới đạo hạnh yêu quái tới rồi trước mặt hắn, đều phải gọi thanh đại gia. Mà lê thuật, tuy rằng hàng năm không làm việc đàng hoàng, nhưng là hắn thiên phú cực cao, mấy trăm năm tu vi cũng không phải đùa giỡn. Nếu có người muốn đối nàng làm cái gì, kia hát thuật cùng lê thuật không thể nghi ngờ chính là hai khối lớn nhất chướng ngại vật. Mà hiện tại, hát thuật bị truy nã, chỉ có thể giấu ở chỗ tối không dám hiện thân. Lê Thuật càng là trực tiếp bị bắt lên. Như vậy kế tiếp, bọn họ nên đối địch cận giật xuống tay. Đọc 3 cốt Khương Tô. Chương 74. Khương Tô liên hệ không đến Lê Thuật, liền gọi điện thoại cho địch cận giật. Không nghĩ tới địch cận giật cũng ở chú ý Lê Thuật hướng đi. Lê Thuật vừa ra sự, địch cận giật cũng đã bắt đầu tra xét. Địch cận ruột nói, bởi vì Lê Thuật thân phận đặc thủ, hiện tại đã chuyển rời đến yêu quản cục hạ ngục giam. Cảnh sát ở điều tra hắn danh nghĩa nơi ở thời điểm đích xác phát hiện đại lượng ma túy, nhưng là Lê Thuật nói hắn không biết ma túy nơi phát ra, cũng không biết nhà hắn vì cái gì sẽ có ma túy. Nhân loại ma túy đối yêu quái không sinh ra tác dụng, nhưng là cảnh sát thật là từ nhà hắn lục soát ra ma túy. Liên tính cuối cùng điều tra rõ ma túy nơi phát ra với Lê Thuật không quan hệ, nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể đại ở trong ngục giam không được thoát thân. Địch cận ruột ngữ khí cũng có vài phần ngưng trọng, hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, đích xác có người tưởng đối phó ngươi. Đầu tiên là hát thuật, lại là lê thuật, liên tiếp chém rất ngươi đắc lực giúp đỡ. Đều không phải là trực tiếp diệt trừ bọn họ. Bởi vì muốn diệt trừ hát thuật cùng lê thuật, cũng không phải một việc đơn giản. Nhưng là lại có thể làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn trong vòng đẳng không ra tay tới. Liên tính lúc này Khương Tô ra cái gì ngoài ý muốn? Bọn họ cũng không có cách nào kịp thời tới rồi. Lê Thuật ở giới giải trí kinh doanh lâu như vậy, lương rửa công ty lớn, thực lực hùng hậu, Lê Thuật lại bắt diện linh lung nhân mạch cực quảng. Hơn nữa hắn tự thân đích sắc không có hấp độc, tàng độc này hạng nhất tội danh, muốn để ở hắn trên đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ sợ hiện tại đã có các phương diện người bắt đầu động tác du tẩu thế hắn rửa sạch, vây được hắn nhất thời, lại vây không được lâu lắm. Hát thuật hiện tại càng là còn không biết tiềm tàng ở đâu cái góc, tuy thời đều có khả năng xuất hiện. Như vậy nếu bọn họ phải đối Khương Tô động thủ, thời gian tuyệt đối sẽ không kéo đến quá dài. Làm Khương Tô một người, địch cận duật không yên lòng. Ta hiện tại qua đi tiếp ngươi. Địch cận duật ngừng lại một chút, nói, hoặc là ta mang hành lý qua đi tìm ngươi. Khương Tô Lao Tôn nàng không quá lo lắng, hắn chính là cái thời bói, không có gì bản lĩnh khác. Nếu bọn họ muốn đối phó chính là nàng, lao tôn bọn họ hẳn là sẽ không tha ở trong mắt. Nàng nếu lưu tại nơi này, nếu là thật động khởi tay tới, ngược lại sẽ lan đến gần lao tôn. Vì thế Khương Tô quyết đoán lựa chọn người trước. Khương Tô không có gạt lao tôn. Mà là đem nàng cùng địch cận ruột suy đoán đều nói cho Lão tôn làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Lao tôn một bên cấp Khương Tô thu thập đồ vật một bên trong lòng lại có chút oán trách chính mình. Hắn trừ bỏ có thể chiếu cô Khương Tô sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cho nàng làm vài bữa cơm, thật là một chút dùng đều không có, liền bị người coi như chướng ngại vật tư cách đều không có. Lại là tự trách, lại là lo lắng Khương Tô an toàn. Đừng lo lắng ta. Khương Tô thấy Lao Tôn sắc mặt không tốt, liền chấn an hắn, dù sao vô luận thế nào ta đều không chết được. Nàng chính mình đều không lo lắng cho mình, chỉ là có chút bực bội bị người như vậy tính kế. còn liên lụy đến bên người người. Lao Tôn nhìn nàng miễn cưỡng cười cười, Khương Tô nào biết đâu rằng hắn ý tưởng, hắn đương nhiên biết nàng không chết được, chính là lại không muốn nàng ăn một đinh nửa điểm đau khổ. Ngươi đừng luôn muốn chính mình không chết được liền làm vậy, kết quả là chịu khổ chịu tội vẫn là ngươi. Hắn như trưởng đối giống nhau báo cho nàng. Đã biết đã biết. Khương Tô ngữ khí lại mang theo vài phần có lệ, sau đó nói, chính ngươi ở nhà tiểu tâm chút. Một khi phát hiện có cái gì không đúng, liền đem trận pháp khởi động lên, sau đó cho ta gọi điện thoại. Địch cận duật xe ngừng ở bên ngoài. Lao Tôn đoạt lấy Khương Tô trong tay hai chỉ cái dương sách đi ra ngoài. Địch cận duật thượng bậc thang, từ Lao Tôn trong tay tiếp nhận cái dương, dương hành lý đặt ở sau thùng xe, Khương Tô thùng dụng cụ tắc đặt ở xe ghế sau. Lao Tôn không có nói quá nhiều, chỉ là trịnh trọng đối địch cận duật nói, địch đội trưởng. Khương Tô liền giao cho ngươi. Địch cận ruột đồng dạng trịnh trọng, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Khương Tô chậm gì gì đi ra. Địch cận ruột đem phó giá cửa xe mở ra, Khương Tô ngồi vào đi, đem cửa sổ xe giáng xuống đối. Lao Tôn nói, gần nhất cũng đừng ra quán, nhàm chán khiến cho tiểu béo lại đây bồi bồi ngươi. Ta xem hắn là thành tâm muốn học, ngươi liền thu hắn đi. Lao Tôn nói, ta đã biết, chính ngươi chiếu cố hảo chính ngươi. Chúng ta đây đi trước. Địch cận ruột đối Lao Tôn nói, đi thôi. Lao Tôn nói, địch cận ruột lúc này mới lên xe, phát động xe lái khỏi này ngõ nhỏ. Lao Tôn liền đứng ở viện môn khẩu bậc thang nhìn, vẫn luôn vọng đến kia xe khai đi ra ngoài. Hắn mới rốt cuộc làm nước mắt ướt hốc mắt, hắn ở trong lòng oán trách chính mình, từ trước kia đến bây giờ đều là như thế này. Khương Tô sự tình, hắn vĩnh viễn đều giúp không được gì, hắn nghĩ nhiều trừ bỏ cấp Khương Tô trầm trả nấu cơm bên ngoài. còn có thể cho nàng làm điểm khác cái gì. Tới rồi địch cận ruột cửa nhà. Khương Tô cười hì hì, ta lại trở về rồi. Địch cận ruột lại bị nàng nhắc nhở nàng lúc trước đi không từ giã, thấp liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ấn xuống mật mã mở cửa. Khương Tô ngửa quen đường cũ vào phòng ngủ chính, kết quả phát hiện bên trong cùng nàng đi thời điểm giống nhau như lúc. Địch cận ruột đem cái dương sách tiến vào, nhàn nhạt nói, ngươi đi rồi về sau ta không nhúc nhích này gian phòng ngủ. khương tô làm bộ không nghe ra địch cận duật trong giọng nói khác thường quay người ôm hắn ngửa đầu xem hắn khoa trương nói hoa địch thúc thúc ngươi thật là lợi hại a Cư nhiên biết ta còn sẽ trở về địch cận duật biết rõ nàng là cố ý nhưng vẫn là nhịn không được mềm hóa cũng luyến tiếc đẩy ra nàng khiến cho nàng ôm khương tô cười tủng tìm hỏi kia ngày mai ta cùng ngươi cùng đi đi làm sao địch cận duật nhàn nhạt nói ta ngày mai đi trong cuộc xin nghỉ phép người ở nhà chờ ta khương tô kinh ngạc nhìn hắn a địch cận duật giải thích nói ta trước kia tích lũy rất nhiều tiết ngày nghỉ kỳ nghỉ với lúc lần này hưu mặt khác ta đã làm nhị thúc giúp ta ở cha ngụy tần lai lịch khương tô sửng sốt một chút ngụy tần là ai đương nhiệm yêu quản cục cục trưởng địch cận duật nói hắn cùng kia chỉ tắc kẻ hoa quan hệ mật thiết có khả năng cùng chuyện này có quan hệ Khương Tô không nghĩ tới địch cận ruột vô thanh vô tức cư nhiên ở trong tối làm nhiều như vậy. Địch thúc thúc, ngươi thật tốt. Khương Tô ôm chặt hắn. Miệng lươi chân trù. Địch cận ruột mặt ngoài đối nàng ca ngợi cũng không mua trướng, khỏe miệng lại khống chế không được hướng lên trên kiều nhét lên. Theo sau Khương Tô mở ra chính mình ăn cơm cái dương, ở phòng khách nằm bò bắt đầu vẽ bừa. Địch cận ruột tắm rửa xong ra tới, nhìn đến Khương Tô còn ngồi quỳ ở trên thảm, trong tay cầm một con bút lông. đang ở múa bút Thành Văn, nàng bên tay phải một chồng trống giấy vàng, bên tay trái còn lại là một chồng đã viết tốt phù, xem những cái đó giấy vàng thượng phụ chú, phức tạp vô cùng, nhưng là mỗi một trường cơ hồ đều giống nhau như lúc, phảng phất là y nuấn ra tới, lại xem khương tô vẽ bùa động tác, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, giống như nhắm hai mắt đều có thể hòa ra. Tới, có thể có loại này hiệu quả, chỉ sợ là vẽ hàng ngàn hàng vạn chương mới có thể đạt tới. Này đó tất cả đều muốn họa xong. Địch cận ruột nhìn thoáng qua nàng bên tay phải kia thật dậy một chồng cắt thành lớn bằng bàn tay chỗ trông giấy vàng nói. ẩn A. Khương Tô đầu đều không nâng, một bên họa một bên nói, lo trước khỏi họa. Địch cận duật liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống, xem nàng vẽ bùa. Nhìn nhìn, hắn ánh mắt liền không tự chủ được rơi xuống nàng trên mặt. Khương Tô lớn lên thập phần xinh đẹp. Hắn còn nhớ rõ ở Bắc Thành Cao Trung mới gặp. Lá bùa bốc cháy lên khi, nàng cặp mắt kia ở ánh lửa chiếu dọi hạ mị kinh tâm động phách. Mà lúc này nàng buông xuống mắt. Thật dài lông mi bao lại nàng đôi mắt. Nàng ít có như vậy an tĩnh thời điểm, vẽ bùa thời điểm vô cùng chuyên chú Địch cận ruột nhịn không được có chút thất thần. Trước kia luôn có người hỏi hắn thích cái gì loại hình nữ hài tử. Hắn không có một cái đã định tiêu chuẩn. Nhưng là lại cũng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng Khương Tô như vậy. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy một người? Chỉ là kêu hắn một tiếng, hắn tâm liền sẽ mềm. Nếu là đối hắn cười, hắn liền cảm thấy chính mình khắp thiên đều sáng. Muốn vì nàng làm bất luận cái gì sự? Địch thúc thúc. Khương Tô đống nhiên ngẩng đầu xem hắn. Ân. Địch cận giật phục hồi tinh thần lại, vô luận nội tâm như thế nào gợn sóng phập phồng. Tuấn Mỹ trên mặt như cũ một mảnh giếng cổ không gợn sóng. Khương Tô nghiêng đầu, thực nghiêm túc hỏi hắn. Hôm nay buổi tối chúng ta muốn hay không cùng nhau ngủ à? Giếng cổ không do nhấc lên gọn sóng. Địch Cận Duật cương một chút, mặc một mặc. "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Cùng lúc đó, nhà cao tầng Trung Nam Nhân trong tay cầm chén rượu lười biếng ngồi ở trên sofa, đang ở nghe mạng Lệ hội báo tình huống. Tạm thời còn không có phát hiện Hắc thuật tung tích, phía trước chúng ta điều tra đến hắn địa chỉ, nhưng là chờ chúng ta đuổi tới nơi đó thời điểm hắn đã không ở nơi đó. Mạn Lệ nói: Nam nhân mặt vô biểu tình, dù sao cũng là vượt qua một lần kiếp đại yêu quái, tuy rằng tình phách bị hao tổn, nhưng là cũng xa so các ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Tiếp tục theo dõi hắn hướng đi, ta không cần hắn mệnh, chỉ cần kiềm chế hắn, đừng làm hắn tới hư chuyện của ta. Lê Thuật bên kia cũng có chút phiền thoái. Mạn lệ tiếp tục nói, hiện tại đã có các phương diện người đều ở hoạt động, muốn đem Lê Thuật từ trong cục vớt đi ra ngoài. Nam nhân mặt vô biểu tình trên mặt trồi lên một tia ẩn hàm châm trọng cười lạnh, nàng thật là học thông minh. Mạn lệ không thích nam nhân này phó đối khương tô trước kia thực hiểu biết bộ dáng. Nam nhân lại hỏi tiếp nói, nàng đâu? Mạn lệ cũng không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy hắn nói này hai chữ thời điểm, ngự khi đều trở nên ôn nhu. Nhưng là kế tiếp nàng muốn nói nói, có thể bảo đảm hắn rốt cuộc ôn nhu không đứng dậy. Địch cận ruột đem nàng tiếp đi rồi. Nam nhân cầm chén rượu tay bỗng dưng buộc chặt, thanh tuyến lạnh bằng, lại không giống vừa rồi như vậy bình tĩnh, tiếp đi. Tiếp đi nơi nào. Địch cận duật trong nhà. Mạn lệ trong ánh mắt hiện lên ác ý, thanh âm lại không có khác thường, nói, căn cứ điều tra biểu hiện, phía trước Khương Tô cũng đã cùng địch cận duật ở chung quá một đoạn thời gian. Giang giác. Nam nhân trong tay chén rượu nước ra rồi vết dạ. Địch, cận, duật, Hắn gần từng chữ một kêu ra tên này. ánh mắt lạnh leo đến sương sau một lúc lâu lại chợt cười ngón tay cái vớt ve cái ly thượng vết dạ lạnh lùng nói ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn nếu là đã biết trần tướng sẽ có phản ứng gì mạng lệ trên mặt hiện lên ác ý cười nàng cũng rất muốn biết khương tô rốt cuộc hoa hơn một giờ đem phù tất cả đều viết xong nàng tuy rằng thường xuyên sẽ nhiều viết một ít phù tùy thời dự phòng nhưng là lại rất thiếu dùng một lần viết nhiều như vậy Nhưng là dự cảm đến sắp có một hồi đại chiến muôn đánh, cho nên mới tính toán chuẩn bị sung túc một chút. Hơn một giờ viết xuống tới, thủ đoạn đều toan. Nàng bắt tay chiều địch cận giật vói qua. Địch thúc thúc, ra ta tay đau, ngươi cho ta xoa xoa sao. Địch cận ruột liếc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu nắm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng xoa ấn. Khương Tô nhìn gầy không một chút thịt, nhưng trên thực tế, nàng xương cốt tế, thủ đoạn nhìn tế, nhưng kỳ thật đều là thịt. sờ lên cùng không xương cốt dường như địch cận duật tâm vô tạp nghiệm cho nàng xoa thủ đoạn khương tô lại càng muốn trêu chọc hắn chậm rãi chậm rãi dịch lại đây dựa gần địch cận duật đem nhòn nhọn, nhọn cầm chọc ở hắn cánh tay thượng một đôi mắt đảo hoa chiều hắn phóng điện địch cận duật không xem nàng địch thúc thúc khương tô mềm như bông kêu hắn địch cận duật động tác một đốn nghiêng đầu xem nàng Tay không đau đau đâu khương tô nói địch cận duật khỏe mắt chịu một chút Hảo Hảo nói chuyện. Khương Tô chớp trước mắt, thanh âm càng đà âm cuối kéo càng dài, nhân ra chính là ở Hảo Hảo nói chuyện a. Địch Cận ruột. hắn thoáng dùng sức méo nhéo, nhéo Khương Tô thủ đoạn, sau đó buông ra nàng, vốn dĩ tưởng đứng lên, lại nhìn đến Khương Tô kia chỉ bảy biện lại biến thực hỗn độn cái dương, thở dài bắt đầu cấp Khương Tô chỉnh lý tương tử. "Địch thúc thúc, ngươi hảo hiền huệ nga." Khương Tô dựa lại đây ôm lấy hắn cánh tay, "Đừng nói chuyện lung tung." Địch cận ruật khỏe miệng vừa kéo, đem nàng lây khai, tiếp tục thế nàng chỉnh lý tương tự. Đột nhiên, địch cận ruột tay dừng một chút, toàn thân cứng đờ. Khương Tô bị địch cận ruật lây khai về sau liền cầm chính mình viết tốt phù đứng lên, bắt đầu bố trí nhà ở. Từ huyền quan đến các phòng, đều bị nàng dán lên phù. Màu vang lá bùa rán ở địch cận ruột cực có hiện đại hóa trong phòng, nhìn không khỏe cả mười phần. Nàng liền toa lét phòng tắm cũng chưa bông tha. Gián hảo cuối cùng một lá bửa, nàng đi ra. Đột nhiên nghe được địch cận ruột hỏi, đây là cái gì? Nàng đi tới, nhìn đến địch cận ruột trong tay cầm một cái kim sắc vòng tay, vòng tay mặt trên một chuỗi kim sắc tiểu lục lạc, vòng tay thượng có vài đạo phi thường rõ ràng chảo ngân, có một đạo trực tiếp đem kia vòng tay cấp cắt nước xuất hiện một cái mặt vỡ. Một kiện pháp khí. Khương Tô không có chú ý tới địch cận duật trong thanh em khắc thường, nói, đã hỏng rồi. Nàng nói đem kia vòng tay lấy lại đây lắc lắc, mặt trên tiểu lục lạc lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Địch cận ruột thiết hầu như là bị ngạch ở, thực gian nan mới phát ra âm thanh, đây là ngươi đổ vật. Đúng vậy. Khương Tô nói, đã quên là từ đâu nhi làm ra, mang theo trên người mấy trăm năm, nàng dừng một chút, đồng nhiên có điểm kỳ quái nhìn địch cận ruột, địch thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Địch cận ruột sắc mặt có điểm không thích hợp, nói chuyện thanh âm cũng quái quái. Ta không có việc gì. Địch cận ruột nói, hắn lấy lại bình tĩnh, mới hỏi tiếp, đây là ai cho ngươi? Lâu lắm, ta không nhớ rõ. Khương Tô nói, kia nó là như thế nào hư? Địch cận ruột đôi mắt nhìn chầm chằm Khương Tô. Khương Tô cảm thấy địch cận ruột hỏi vấn đề rất kỳ quái, nhưng vẫn là cẩn thận hồi tưởng một chút. Sau đó nói, hình như là có một lần cùng yêu quái đánh nhau thời điểm hư. A, ta nhớ ra rồi. kia người nhà bị yêu quái tập kích hai cái đại nhân đều đã chết liền dư lại một cái tiểu quỷ ta đem hắn từ trong xe ôm ra tới thời điểm đều dọa choáng váng quái đang thương cũng không biết hắn hiện tại thế nào lại nói tiếp nàng cảm thấy quái xin lỗi cái kia tiểu quỷ nếu không phải nàng mà địch cận giật trong lòng lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn hắn phía trước hoài nghi quá khương tô chính là khương hoan trên đời này sẽ không có hai mảnh giống nhau như lúc lá cây cũng sẽ không có hai cái hoàn toàn giống nhau như lúc người. Khương Tô nàng có thể chết mà sống lại. Nếu nàng có thể trường sinh bất lão, địch cận dật cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào kinh ngạc. Hắn không nghĩ tìm tòi nghiên cứu quá khứ của nàng. Nhưng là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn tìm 20 năm người. cư nhiên sẽ là nàng. Cái kia kim sắc vòng tay, là hắn ở 20 năm trước kia chàng tập kích chung duy nhất có thể rõ ràng nhớ rõ đồ vật. Cái kia đem hắn từ trong xe ôm ra tới thiếu nữ, trên cổ tay liền mang cái này kim sắc vòng tay, đong đưa lên thời điểm mặt trên tiểu lục lạc sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong nháy mắt, Khương Tô thân ảnh cùng 20 năm trước hắn trong đầu kia nói mơ hồ thân ảnh trùng hợp. Vận mệnh chú định, hắn tìm 20 năm người, nguyên lai vẫn luôn liền ở chính mình bên người. Địch Cận Duật trong lúc nhất thời tâm tình thập phần hỗn loạn. Địch thúc thúc, Khương Tô kêu hắn. Địch Cận Duật nhìn Khương Tô, Thần sắc phức tạp. Hiện tại một ngụm một cái địch thúc thúc kêu người của hắn, hai mươi năm trước kêu hắn tiểu quỷ. Người không sao chứ? Khương Tô nhăn lại mi xem địch cận duật, cảm thấy địch cận ruột trên mặt biểu tình thập phần cổ quái. Ta không có việc gì. Địch cận ruột rời đi ánh mắt, sau đó đứng lên nói, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Khương Tô liếc liếc mắt một cái còn không có sửa sang lại tốt cái dương. Liệu định địch cận ruột khẳng định có sự? Nhưng là lại không coi truy vấn, nhìn theo địch cận ruột vào phòng ngủ phụ. Không khoa trái môn. Khương Tô đôi mắt cọ sáng ngời. Khương Tô tắm rửa xong. Dón ra dón rén đi vào phòng ngủ phụ trước, thật cẩn thận giữ cửa đem vặt ra. Địch cận ruột vốn dĩ liền không ngủ, nghe được thanh âm, thân thể nháy mắt cương một chút. Trong đầu cái thứ nhất ý tưởng là, hắn như thế nào quên khoa trái môn. Do dự một chút, đang chuẩn bị quát lớn nàng. Chân đột nhiên bị sốc lên một góc. phong rót tiến bảo đi theo phong cùng nhau tiến bảo còn có khương tô nàng như thế nào nhanh như vậy địch cận ruột trong đầu chỉ có này một ý niệm ngay sau đó khương tô ở chăn phía dưới dán lại đây hắn không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp thân thể theo bản năng căng thẳng tưởng lui về phía sau thân thể lại không nghe sai sử địch thúc thúc người thơm quá nga khương tô nhẹ nhàng mềm mềm mại mại thanh âm từ ngực hắn truyền đến địch cận ruột thiết hầu phát khẩn Tim đập mất tốc độ, Khương Tô. Khương Tô đánh gây hắn, địch thúc thúc, ta sợ hãi, không dám một người ngủ. Vạn nhất người khác phá cửa sổ mà nhập đem ta bắt đi làm sao bây giờ. Nàng một bên nói, một bên gián địch cận ruột ngực, càng thụ được hắn ngực nhảy đến càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, khỏe miệng độ cung nhịn không được mở rộng. Không được. Giống bộ dáng gì? Địch cận ruột làm cuối cùng chống cự. Ta lại không đối với ngươi làm gì, liền cùng nhau ngủ sao? khương tô nói cơ hồ cả người đều chui vào địch cận ruột trong lòng ngực đầu nhỏ từ trong chăn dò ra tới đỉnh đầu vừa lúc đứng vững địch cận ruột cảm ấm áp hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt nhào vào địch cận ruột xương quai xanh gian kích khởi một mảnh run rẩy nàng cục thịt mỡ này đều đưa đến hắn bên miệng cũng không tin hắn nhịn được không ăn khương tô chính là thích một chút một chút đem địch cận ruột lý trí bước đến hỏng mất bên cạnh cảm giác cấm dục sao nàng hôm nay liền phải buộc hắn pha cấm Tay nàng lặng lẽ từ địch cận giật và tao phía dưới thăm đi vào, mới vừa chạm được địch cận giật nóng bỏng làng ra, đã bị một con bàn tay to bắt, rốt cuộc đi tới không được mảy may. Còn không có phản ứng lại đây đã bị địch cận giật dùng chăn đem nàng bọc thành một con động, tay chân tất cả đều bị bọc đi vào, chỉ còn lại có một viên đầu nhỏ ở bên ngoài. Khương Tâu ngạc nhiên nhìn địch cận giật đứng dậy đi ra ngoài, quá trong chốc lát lại ôm một giường chăn trở về, ở nàng bên cạnh nằm xuống. Dùng mặt khác một giường chăn đem chính mình cùng Khương Tô đều che lại lên, sau đó đem khóa lại trong chăn giống như gối ôm hình người Khương Tô ôm lại đây ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại, thanh âm lãnh lạnh ngủ. Khương Tô! Này cái gì thao tác? Khương Tô nhìn trần nhà. Bắt đầu hoài nghi khởi chính mình mị lượt tới. Chỉ đổ thừa trong phòng quá hắc. Nàng nhìn không tới địch cận ruột hồng muốn lấy máu nhĩ tiêm cùng trong ánh mắt ẩn nhận khắc chế. Khương Tô vô tâm không phổi. Thấy ăn không đến địch cận ruột, trong lòng tức giận bất bình một trận liền đã ngủ say. Địch cận ruột lại không có ngủ. Nghe được Khương Tô đều đều hô hấp sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn bị hắn ôm vào trong ngực gần trong gang tấc Khương Tô mặt, ánh mắt phức tạp. Hắn tổng cảm thấy nàng là cái tiểu cô nương. Ai biết nàng tuổi không biết so với hắn lớn nhiều ít. Người này, quang trưởng tuổi không dài đầu bóc. Hành sự tác phong một chút cũng không giống như là sống lâu như vậy người. cũng không biết nàng là như thế nào sống lâu như vậy. Đối với Khương Tô thân phận thật sự cùng những cái đó quá vãng, nếu nói địch cận duật một chút cũng không ngại đó là giả, đặc biệt là cùng hắn ra ra kia một đoạn. Chỉ là nghĩ đến Khương Tô mặc danh lưu kia một giọt nước mắt, địch cận ruột trong lòng liền rất hụt hẫng. Chính là mặc dù như vậy, hắn vẫn là luyến tiếp cách xa nàng một chút. Hắn chỉ có thể tự mình ăn ủi May mắn! May mắn nàng cái gì đều không nhớ rõ. nàng là khương tô không phải khác bất luận kẻ nào địch cận duật cúi đầu Nhu ở khương tô trên trán hôn hôn trống cái chán của nàng nhẹ giọng nỉ non nguyên lai ta tìm người chờ người vẫn luôn là ngươi khương tô tỉnh lại thời điểm địch cận duật đã không còn nữa bên cạnh có địch cận duật lưu lại tờ giấy nàng cầm lấy tới vừa thấy này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến địch cận duật viết tự thật là chữ giống như người một tay xinh đẹp hành thư Hướng cấp hữu lực lại mang theo như vậy điểm tiêu sái phiêu dở Ta đi trước trong cục thân giả. Sẽ không lâu lắm, chờ ta trở lại. Khương Tô khỏe miệng nhịn không được hướng lên trên kiều kiều. Sau đó dùng chăn che lại đầu, trên mặt đất trải lên lăn một cái, cảm giác trên người tất cả đều dính vào địch cận ruột hơi thở. Khương Tô cảm thấy chính mình như là ở phát xuân. Địch cận ruột thân giả thực thuận lợi. Nhưng là một trăm năm đều không thôi giả địch cận ruột đột nhiên xin nghỉ phép. Vẫn là làm cục trưởng bởi vì lo lắng hỏi nhiều vài câu. Địch cận duật giải thích là điểm việc tư muốn xử lý sau cục trưởng liền không có hỏi nhiều. Chẳng qua địch cận duật phải đi, cục trưởng lại nhớ tới, cười hỏi, đứng rồi, ta nghe nói, ngươi nói bạn gái. Còn đưa tới trong cục tới. Địch cận duật trong ánh mắt hiện lên ý cười, vừa muốn nói chuyện, cục trưởng liền đánh gây hắn, cười ha hả nói, ngươi không cần phải nói. Ta vừa thấy ngươi này biểu tình sẽ biết. Tính toán khi nào thỉnh các đồng sự ăn cơm a. Địch Cận Duật cũng tâm tình sung sướng, mỉm cười nói, chờ giải quyết xong chuyện này, trở lại trong cục về sau. Cục trưởng cười nói, "Hảo, ta đây đã có thể chờ ngươi hưu xong giả trở về, đem bạn gái mang ta trước mặt đến xem." Địch Cận Duật nhớ trong nhà tiểu cô nương không biết nổi lên không có. Không có ở lâu, thực mau cáo tử lái xe về nhà. Chờ đen đỏ thời điểm, hắn xe dừng lại mặt sau một chiếc xe trực tiếp đụng phải đi lên không nghiêm trọng lắm thân xe chỉ là lung lay một chút nghe được mặt sau xe mở cửa thành, địch cận ruột nhìn về phía kính chiếu hậu biểu tình khai biến từ phía sau chiếc xe kia trên dưới tới là một vị nữ tài xế vẫn là cái người quen tắc kẻ hoa mạn lệ xem ra này không phải một hồi ngoài ý muốn sự cố giao thông địch cận ruột nhìn mạn lệ từ phía sau đi lên tới sau đó go go hắn cửa kính Địch cận ruột đem cửa sổ xe hàng xuống dưới, mắt lạnh xem nàng. Mạn lệ tháo xuống trên mặt kính râm, lộ ra kia trương hẹp dài khôn khéo đôi mắt, nàng cười như không cười nhìn địch cận ruột, trong ánh mắt lộ ra như vậy một cổ vui sướng khi người gặp hòa hương vị. Địch đội, ta nơi này có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, muốn tâm sự sao? Đọc 3 cốt khương tô. Đệ 75 chương, Không có hứng thú. Địch cận ruột lạnh lùng nói xong. Trực tiếp đem cửa sổ xe lại thăng đi lên Mạn lệ phía trước không cùng địch cận duật đánh quá giao tế Không nghĩ tới địch cận duật nửa điểm khe hở đều không lưu Nàng trực tiếp duỗi tay đè lại cửa sổ xe Cửa sổ xe liền không thể lại hướng lên trên di động mảy may Mạn lệ cười lạnh Địch đội trưởng, liền tính là cùng cha mẹ ngươi năm đó chết có quan hệ Ngươi cũng không có hứng thú sao Địch cận duật sắc mặt lạnh xuống dưới Mạn lệ trong ánh mắt hiện lên một màn ánh sáng Nhưng mà giây tiếp theo Địch cận duật trực tiếp một chân chân ga tiêu đi ra ngoài. Mạn lệ sợ tới mức vọt đến một bên. Không nghĩ tới địch cận duật cư nhiên dầu mối không ăn. Nhìn lên ngang mà đi xe khí dậm chân. Đôi mắt mị mị, kéo ra cửa xe lên xe, đuổi theo. Địch cận duật nhìn mặt sau theo sát tới xe, biết mạn lệ hôm nay là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hắn không biết mạn lệ muốn cùng hắn liêu đến là cái gì nội dung. Nhưng là hắn biết, mặc kệ là cái gì. Nàng cuối cùng mục đích đều là đối khương tô bất lợi. Nếu đã biết nàng đánh cái gì chủ ý, hắn đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội. Hắn cấp Ninh Hiểu gọi điện thoại. Ninh Hiểu nhận được địch cận ruột điện thoại lập tức đuổi lại đây. Ở địch cận ruột xuống xe mua bữa sáng khi, kịp thời ngăn cản muốn tiến lên tìm địch cận ruột mạng lệ. Ninh Hiểu cười hì hì che ở mạng lệ trước mặt, che khuất nàng tầm mắt. Ai? Mạng lệ, như vậy xảo? ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a Mạn lệ hiếp mắt nhìn Ninh Hiểu, biết nàng khẳng định là địch cận duật kêu lên tới, vì thế nói, ngươi không cần ngăn đón ta, ta chỉ là tưởng cùng địch cận duật nói nói mấy câu mà thôi. Ninh Hiểu tươi cười không giảm, lại là chút nào không cho, kia cũng đến địch đội muốn nghe ngươi nói mới được ga ngươi này lén quấy dày đồng sự hành vi, sợ là không được tốt đi. Bên kia địch cận duật đang ở cấp Khương Tô mua bữa sáng. Bữa sáng chủ tiệm cười ha hả nói, như thế nào địch đội trường? lại ở đơn vị cùng đồng sự đánh đố đánh thua địch cận duật cười cười, cười lãnh túc mặt mày đều nhu hòa xuống dưới các bạn gái mua bữa sáng chủ tiệm vẻ mặt kinh ngạc địch đội trường ngươi tìm bạn gái lạc. địch cận duật gật gật đầu tiếp nhận bữa sáng nói thanh tạ liền đi rồi bữa sang chủ tiệm thất vọng nhìn địch cận duật đi xa hắn còn vẫn luôn muốn tìm cơ hội giới thiệu chính mình nữ nhi cấp địch cận duật nhận thức đâu như thế nào như vậy đột nhiên liền tìm bạn gái đâu Địch Cận Duật mở cửa vào nhà, Khương Tô liền phi phát lại đây, Địch thúc thúc ngươi nhưng đã trở lại, ta đều mau chết đói. Địch Cận Duật nhịn không được cười. Thật tốt, nàng vừa trở về liền có nhân khí. Hắn vừa định hồi ôm nàng, nàng lại bay nhanh buông lỏng ra hắn, đem trong tay hắn túi sách qua đi một đường chạy chậm đi nhà ăn. Địch Cận Duật thái dương vừa kéo. Hiển nhiên Khương Tô như vậy nhiệt tình nên đón không phải bởi vì hắn. Hắn bất đắc dĩ cười cười. đi theo đi vào đi khương Tô ngồi ở cơm ghế như là đột nhiên nhớ tới một kiện quan trọng sự ai nha ta đều đã quên kiện rất quan trọng đồ vật không có mang lại đây cái gì địch cận duật hỏi khương tô cười tủm tỉm xem hắn địch thúc thúc riêng cho ta đưa trở về ghế dựa a địch cận duật nghĩ đến chính mình làm kia kiện chuyện ngu xuẩn địch cận duật mỗi khi hồi tưởng lên đều sẽ cảm thấy mặt nhiệt ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ hắn vẻ mặt chấn định nói chúng ta vãn một chút đi lấy lại đây khương tô trong miệng hàm chứa một con chưng sủi cảo cười khanh khách nhìn địch cận duật địch cận duật sắc mặt như thường đem bữa sáng đóng gói tất cả đều mở ra phương tiện khương tô cầm ăn mới vừa gỡ xong chuông cửa thanh liền vang lên ai a như vậy sớm khương tô nói ninh hiểu địch cận duật nói sau đó đi qua đi mở cửa tuy rằng biết là Linh hiểu Nhưng là địch cận duật vẫn là nhìn thoáng qua bên cạnh theo dõi màn hình, sau đó mới mở cửa. Ninh Hiểu tiến vào nhìn đến nhà ăn Khương Tô, rất là kinh ngạc, Khương Tô ngươi không phải dọn đi rồi sao? Khương Tô nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cười, như ngươi chứng kiến, lại dọn về tới. Ninh Hiểu nhìn xem Khương Tô lại nhìn xem địch cận duật vẻ mặt có biểu tình. Địch cận duật ho nhẹ một tiếng, nàng gần nhất tình cảnh quá nguy hiểm, ta làm nàng lại đây ta bên này trước trụ một trận. Ninh hiểu vẻ mặt ta hiểu ta hiểu biểu tình. Sau đó ở Khương Tô bên cạnh ngồi xuống, không đem chính mình đương khách nhân bắt đầu ăn bữa sáng. Ngươi ăn cái này. Địch cận duật đem nàng trước mặt chuẩn bị ăn trứng sủi cảo đoan mở ra đến Khương Tô trước mặt, sau đó đem một phần bánh cuốn đặt ở nàng trước mặt. Ninh hiểu nhìn địch cận duật, vẻ mặt ngươi làm như vậy đúng không biểu tình, nàng sáng sớm còn không có rời giường, nhận được địch cận duật điện thoại không nói hai lời. Mặt cũng chưa tới kịp tẩy liền đuổi lại đây. hắn cứ như vậy đối nàng. Trọng sắc khinh hữu trình độ có thể hay không có điểm qua. Địch cận ruột mặt không đổi sắc, hiển nhiên cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Ninh hiểu quyết định không cùng địch cận ruột so đo, ăn một lát bánh cuốn sau đó vừa ăn vừa hỏi, mạn lệ sáng sớm tìm ngươi làm gì. kia chỉ tắc kẻ hoa tìm ngươi. Khương Tô có chút kinh ngạc nhìn địch cận ruột hỏi, địch cận ruột trở về cũng chưa cùng nàng nhắc tới. Ân. Địch cận ruột nhàn nhạt một tiếng, ta không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Ta xem nàng như là có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói dường như. Ninh hiểu nói. Càng là chuyện quan trọng, lúc này liền càng không thể nghe. Địch cận ruột nói, lúc này tìm tới ta, vô luận là chuyện gì, khẳng định là vì ly gián ta cùng thương tô. Địch cận ruột đôi mắt thâm trầm mà sắp bén, ta sẽ không cho nàng cơ hội này. Hoa. Lợi hại. Linh Hiểu tự đáy lòng tán thường nói, nếu là ta, khẳng định nhịn không được. Khương Tô đều nhịn không được đội phục địch cận giật. Nếu là thay đổi nàng, khẳng định cũng muốn biết mạn lệ muốn nói cái gì. Tin hay không là mặt khác một chuyện, nhưng là nàng chính là muốn biết. Khương Tô phỏng đoán, mạn lệ tới tìm địch cận giật thời điểm khẳng định là tự tin tràn đầy. Ai biết địch cận giật căn bản không ấn kịch bản ra bài. Trên thực tế Khương Tô đoán không sai. Mạn lệ lúc này ngồi ở trong xe. thực sự có chút tức muốn hụt máu. Nàng thiết tưởng quá địch cận duật khả năng đã biết nàng tập kích Khương Tô Sự, đối nàng có cảnh giác tâm, sẽ không nghe nàng nói cái gì, nhưng là chỉ cần nàng tung ra địch cận duật cha mẹ năm đó tử vong ngồi, sẽ không sợ hắn không cắn. Nàng còn thiết tưởng quá nếu địch cận duật không tin, nàng liền vứt ra những cái đó siêu tập tới chứng cứ làm địch cận duật không lời nào để nói. Ở địch cận duật trước mặt sẽ mở máu chảy đầm địa chân tướng, nàng thật cũng không tin. địch cận duật ở biết chân tướng lúc sau còn có thể không hề khúc mắc đem khương tô đương thành bảo bối giống nhau che chở chỉ là nghĩ mạng lệ đều hưng phấn không được ai biết địch cận duật căn bản liền mùi đều không cắn mạn lệ ở trong xe hít sâu một hơi ngồi ở trong xe âm lãnh mà nhìn phía địch cận duật tiểu khu phương hướng linh hiểu ăn xong bữa sáng liền ồn nào phải đi về ngủ bù đi địch cận duật đưa linh hiểu tới cửa nhắc nhở linh hiểu chú ý an toàn Ninh Hiểu cùng hắn là cộng sự, kề vai chiến đấu, giao tình thâm hậu. Rất khó nói những cái đó nhìn chằm chằm Khương Tô người sẽ không đối Ninh Hiểu xuống tay. Ninh Hiểu nói, nếu không ta cũng chuyển đến cùng người trụ. Ta không chọn, nếu là không có phòng, ta ngủ sofa cũng thành. Trả lời nàng là địch cận giật phanh mà một tiếng đóng lại đại môn. Ninh Hiểu. Địch thúc thúc. Khương Tô đi tới hỏi hắn. Ngươi có thể hay không đoán được mạn lệ muốn cùng ngươi nói sự tình là cái gì? Địch cận ruột ánh mắt hơi hơi một ngừng, mạn lệ lúc ấy nhắc tới cha mẹ hắn. Khương Tô không có xem nhẹ rất địch cận ruột trong ánh mắt trong nháy mắt kia khác thường, xem ra kia chỉ tắc kẻ hoa vẫn là nói điểm cái gì. Nhưng mà địch cận ruột chỉ là xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, không có gì, đừng nghĩ quá nhiều. Khương Tô lại duỗi tay ôm lấy hắn, địch thúc thúc. Ngươi đáp ứng ta. Vô luận kia chỉ tắc kẻ hòa theo như ngươi nói cái gì ta nói bậy, ngươi đều phải tới tìm ta chứng thực, không cần chính mình một người luận tưởng. Nàng hát lịch sử thật sự quá nhiều. Ngay cả nàng vốn dĩ thân phận đều là không thể gặp quang. Càng không biết nếu làm địch cận duật biết nàng là cái bất lao bất tử quái vật về sau, sẽ làm gì phản ứng. Nhưng nàng trong lòng rồi lại nhịn không được tưởng, địch cận duật liền nàng chết mà sống lại sự đều tiếp thu như vậy tự nhiên. Có lẽ biết chính mình bất lao bất tử sau, cũng sẽ không quá giật mình. Nàng cũng không biết bọn họ biết nhiều ít, nhưng là nếu muốn ly gián nàng cùng địch cận duật kia chuyện này, nhất định là đối địch cận duật có chí mạng đả kích. Nàng không khỏi lo lắng lên. Địch cận duật ôm chặt trong lòng ngực đông nhiên có vẻ có chút yếu ớt tiểu cô nương, con lưng hôn môi nàng đỉnh đầu, ta đáp ứng ngươi, vô luận đã xảy ra cái gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Hắn mơ hồ dự cảm tới rồi cái gì. theo bản năng đối khương tô làm ra hứa hẹn mà khương tô đem mặt dán ở địch cận duật tớm áp ngực trong ánh mắt lại ở phiếm lãnh quang một mội lui về phía sau bị động phòng thủ không phải nàng tác phong đã coi là gan chọc phải nàng vậy phải có trả giá đại giới giác ngộ buổi chiều địch nhị thúc liền đem điều tra kết quả giao cho địch cận duật ngụy tần đáy phi thường sạch sẽ thoạt nhìn cũng không có cái gì làm người hoài nghi địa phương Hơn nữa địch cận duật nhìn đến hắn quá vãng trải qua thượng, cũng không có cùng Khương Tô trùng hợp địa phương, cũng cùng Khương Tô cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Địch cận duật đem ngụy tần ảnh trụ cấp Khương Tô xem. Khương Tô cũng hoàn toàn không nhận thức người này. Đột phá khẩu cũng chỉ có thể là ở mạn lệ nơi đó. Xem ra hắn không thể không cùng mạn lệ thấy một mặt. Mà địch cận duật cùng Khương Tô cũng không biết, bọn họ lẫn nhau đều ở đánh đồng dạng chủ ý. Nhưng là mạn lệ lại so với bọn họ tốc độ càng mau. Địch cận ruột buổi tối nhận được tưởng thúc điện thoại, nói hắn có rất quan trọng sự muốn nói cho hắn, làm hắn chạy nhanh qua đi.